Hắn vốn tư chất hơn người, nếu không cũng không có khả năng chỉ cách bước thứ ba nửa bước. Đạo thuật dung này chỉ mấy canh giờ sau đã được Linh Động hoàn toàn hiểu rõ. Dù vẫn chưa sâu sắc được như vương lâm, nhưng dung hợp những hồn phách hương hỏa đã không còn chủ nhân này vẫn có thể làm được. Biển bên trong thiên hoàng lô cuồn cuộn kịch liệt trong tiếng ầm ầm hình thành một vùng nước xoáy chính là Linh Động. Lúc này, hai mắt hắn lộ ra vẻ kỳ gì thi triển đạo thuật mà Vương Lâm ban cho bắt đầu mạnh mẽ xung hợp Vương Lâm ở bên ngoài thiên hoàng lô thủy trung vẫn khoanh chân Không ngừng vận chuyển sức mạnh cổ thần nuôi dưỡng 19 cái cây kia Những cái cây giờ đây đã không còn bộ dáng héo rũ mà tỏa ra sức sống mãnh liệt Trên những cành cây đã xuất hiện dấu hiệu lá cây mọc lên Thu ánh mắt lại Vương lâm nâng tay phải hướng về bên cạnh đảo qua, không ra chữ vật hiện lên, hắn hướng vào phía trong túm một cái, liền đem thiếu nữ phong diệt tộc bị phong ấm lôi ra ngoài. Thiếu nữ phong diệt tộc này tướng mạo mặc dù không phải là tuyệt mỹ, nhưng vẫn là xinh đẹp tuyệt trần tóc trên đầu đen nhánh, khuôn mặt xinh sắn tái nhợt, hai mắt gắt gao nhắm lại, ẩm hiện một vẻ sợ hãi. Khiến người ta nhìn thấy không khỏi dâng lên cảm giác chiều mến. Người tên là gì? Ngay khi lôi đối phương ra khỏi không gian chư vật, Vương Lâm liền nới phong ấm xa một chút, Khiến cho thiếu nữ này thức tỉnh, Nhưng hai mắt nàng vẫn thủy chung nhắm lại. Lúc này nghe thấy câu hỏi của Vương Lâm, Lông mi nữ tử này khẽ động, chậm giấy mở hai mắt. Hai tròng mắt của nàng rất đẹp, trắng đen rõ ràng, nhưng giờ phút này tràn vẻ bối rối cắn môi dưới, không dám nhìn Vương Lâm. Nhìn đối phương trong đầu Vương Lâm không khỏi hiện lên một gương mặt khác, cũng bối rối như vậy, cũng sợ hãi như vậy, nhưng khác ở chỗ trong mắt của gương mặt kia có một vẻ quật cường cùng oán hận, rất sống riêu tích tuyết. Ánh mắt vương lâm dần dần lạnh như băng chậm rãi nói Tên ngươi là gì? Chi mạn Phong chỉ mạn Thiếu nữ phong diệt tộc này trong thanh ân mang vẻ run rẩy thấp giọng nói Chỉ mạn Đúng là cái tên rất hay Trước đây ngươi đã chết hai lần vì sao vẫn còn có thể sống sót Vương Lâm bình tĩnh hỏi, còn có một áp lực tự nhiên từ trên người hắn lan ra bao phủ thiếu nữ này. Ta là thị nữ của Tiểu Âm Đạo Tôn, ngươi bắt ta, Đạo Tôn sẽ giết ngươi. Thiếu nữ này cắn đôi môi, nhìn về phía Vương Lâm, vẻ sợ hãi trong mắt nàng cố gắng nén xuống. Hắn không vào được cổ mộ đâu. Vương Lâm chậm rãi mở miệng. Thiếu nữ này vừa nghe thấy vậy lập tức sắc mặt càng tái nhợt hơn. nàng vốn cơ trí hơn người, hàm ý trong lời nói này của Vương Lâm nàng nghe xong lập tức hiểu ra, không thể nào, phân thân của đạo tôn không thể bị giết. thiếu nữ này hoảng sợ, ngay cả thanh âm cũng trở nên run rẩy. Vương Lâm lạnh lùng nhìn thiếu nữ này, không giải thích gì, mà tay phải khẽ lật liền có một ngọc sản xuất hiện trực tiếp ném về phía nữ tử này, áp lên mi tâm của nàng, những cảnh tượng có liên quan đến tiểu âm lập tức xuất hiện trong đầu cô gái. Thiếu nữ này là người thân cận của tiểu âm đạo tôn, đối với thần thông của tiểu âm biết được rất rõ, hình ảnh trong ngọc sản có phải là thật hay không tự mình cũng có thể phán đoán. Sắc mặt cô gái càng ngày càng tái nhợt cảnh tượng bên trong ngọc giản cô không khó để nhận ra đây là sự thật. Dưới sự liên thủ của đối phương cùng đại hoang thượng nhân chỉ là một phân thân tu vi bị hạn chế, cũng không có khả năng sống sót. Nhất là cảnh tượng đoạt xá của đại hoang thượng nhân càng phá hỏng một tia ảnh tượng cuối cùng của thiếu nữ này, khiến cho nàng toàn thân run dậy. Sự kiên nhẫn của ta có giới hạn, nếu ngươi không trả lời câu hỏi của ta, ta sẽ xoát hồn Thanh âm của vương lâm dần dần lạnh như băng, hắn biết sự dự gì của phong diệt tộc cho nên không trực tiếp xoát hồn Mà muốn trước tiên làm tan rã tâm thần đối phương Vẻ hoảng sợ trong mắt cô gái kia ngày càng đậm Nàng thấy rõ hiện tại không có bất cứ khả năng nào để có thể thoát nguy Chủ nhân cũng đã tử vong, đường lui đã bị cắt đứt Ngươi và ta không thù không oán Mặc dù ngươi đuổi giết ta Nhưng ta cũng đã giết ngươi một lần Có thể bỏ qua Nếu ngươi chịu hợp tác thì ta sẽ không giết ngươi Thậm chí thả ngươi cũng không phải là không thể được Vương Lâm chậm rãi nói Tộc nhân của phong diệt tộc ta có ba mạng Cô gái trầm giọng trong chốc lát rồi thấp giọng nói Đó là thần thông gì? Ánh mắt vương lâm lói lên lập tức hỏi Không phải là thần thông tộc nhân của phong diệt tộc ta Từ khi mới sinh ra đã được trưởng lão trong tộc mang đi tế tổ Sau khi tế tổ cả đời sẽ có ba mạng sống Cô gái mím môi nhẹ giọng nói Không biết sống chết Còn giấu giếm ta chính là ngươi muốn chết, đừng có trách vương mốt. Vương lâm trong mắt lóe sát khí, tay phải đột nhiên rơ lên trực tiếp vỗ vào thinh linh của thiếu nữ. Thiếu nữ này ngầm đầu thần sắc lộ vẻ sợ hãi vô cùng thanh âm mang theo vẻ run dậy, khàn khàn vội vàng nói. Ta không hề giấu giếm. Tộc nhân ta khi sinh ra không có bất kỳ một ấm ký nào, chỉ sau khi tế tổ mới được tộc ấm, sau khi có tộc ấm sẽ có ba mạng. Tay phai vương lâm dừng lại, cách thiên linh của cô gái ba tấc lạnh lùng nhìn tầm chầm đối phương. Thuật phong ấm của phong diệt tộc thi triển ra như thế nào? Hiến tế tính mạng mở ra tộc ấm, từ bên trong tộc ấm sẽ tràn ra sức mạnh của tổ tiên, sau đó tiến hành phong ấm. Thiếu nữ kia trong lúc sợ hãi vội vàng trả lời. Ngay khi những lời này được nói ra, tay phải của vương lâm ầm ầm chạm vào thiên linh của nàng thần thức trực tiếp nhảy vào triển khai xoát hồn. Tâm thần của thiếu nữ này đã không còn khả năng chống cự. Với vương lâm hiện giờ, tu vi đủ để có thể xoát hồn mà không làm tổn thương hồn sau khi biết được toàn bộ ký ức cô gái này, ánh mắt hắn lóe lên, tay phải vuốt lên mi tâm của cô gái này, trong khi thân thể của nàng run lên, đem ấm ký của cô gái này lôi ra. sau khi vung tay thu lại phong ấm trên toàn thân nữ tử này vào bên trong không gian chư vật, ánh mắt hắn lộ vẻ trầm ngâm, nhìn trầm trầm tộc ấm của phong diệt tộc đang lóe lên hào quang yếu ước trong tay. Phong diệt tộc là một bộ tộc rất kỳ quái, tộc nhân của bọn họ không có quan hệ huyết thống, mà đến các nơi khác cướp trẻ con về, sau khi tế tổ nếu có thể sống sót thì sẽ trở thành tộc nhân. Tỷ lệ tử vong rất cao, hơn nữa từ rất lâu trước, tế đàn của phong diệt tộc đột nhiên mất tích, cho nên đến ngày nay tộc nhân của phong diệt tộc cực kỳ hiếm thấy. Chính vì tộc ấm này là được ấm vào, cho nên nếu mất đi tộc ấm cũng sẽ không bị tử vong, tu vi cũng không giảm xuống, chỉ là không còn thuộc về phong diệt tộc nữa mà thôi. Phong diệt tộc ngoài sức mạnh phong ấm dưỡng gì kinh người nhất chính là thuật tam mệnh này. Thuật này có thể bị người khác cướp đi dùng trên chính thân thể mình. Diệu ân đạo tôn cũng chính là có mục đích này Cho nên mới lao lực tìm kiếm Tìm được một tộc nhân của phong diệt tộc nhận làm thị nữ Nhưng đạt được tam mệnh thuật quá mức gian nan Cần phải có tế đàn của phong diệt mới có thể làm được Mà khả năng thành công lại không lớn Một khi thất bại sẽ bị phản phệ Hơn nữa tế đàn mất tích đã lâu Cho nên vẫn còn trì hoãn cho tới bây giờ Cầm tộc ấm của phong diệt tộc Vương Lâm trầm mặt trong chốc lát rồi thu lại Còn thiếu nữ của phong diệt tộc kia Vương Lâm không định giết Hắn cùng với nàng không có thù hận gì Lấy tộc ấm của nàng sau khi rời khỏi cổ mộ sẽ thả đi Vương Lâm vừa mới thu hồi tộc ấm Đột nhiên thần sắc khẽ động ngẩng đầu nhìn về phía 19 cái cây được sức mạnh cổ thần nuôi dưỡng Những cái cây này tràn trề sức sống Tràn ngập màu xanh trên đó còn xuất hiện vô số lá cây. Chỉ là những lá cây này không phải là cổ tức diệp. Vương lâm không hề sốt ruột, sức mạnh cổ thần không ngừng dung nhập vào, chỉ thi có một cái cây gần nhất giống như là đã tới mùa thu. Những lá từ trên cành rụng xuống chỉ là những lá cây bình thường không có gì khác lạ. Vì thế, toàn bộ sức mạnh cổ thần dung nhập vào bên trong cái cây này liền ầm ầm dung nhập vào những chiếc lá kia. Vương Lâm nhìn không trước mắt, những lá cây kia sau khi hấp thụ sức mạnh cổ thần bên trên liền có hào quang lói lên, nhưng Thủy Trung vẫn giống như những chiếc lá bình thường, không hề có bất kỳ khí tức của cổ tức triệt Trong khoảnh khắc này, ở phần rễ những chiếc lá xuất hiện những cử động rất nhỏ, dường như muốn giống những chiếc lá kia rơi xuống, hai mắt vương lâm sững lại. Đúng lúc này, những chiếc lá này hoàn toàn tách khỏi thân cây, hào quang trên đó dần dần tiêu tan, rơi trên mặt đất không khác gì những chiếc lá bình thường. Cây cây kia không còn hấp thụ sức mạnh cổ thần chậm rãi héo xuống cuối cùng hóa thành một đám cho bụi tiêu tan. Vương Lâm nhíu mày, lúc này chỉ còn lại 18 cây, cũng bắt đầu rụng lá, nhìn bộ dạng cũng rất giống với cánh cây trước đó. Nếu cứ tiếp tục như vậy, rất có khả năng Vương Lâm sẽ hao phí rất nhiều sức mạnh cổ thần mà không thu được gì, như vậy là công giá tràng. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ ta đoán sai? Cổ tức diệt! Cổ tức diệt! Cổ! Hai mắt Vương Lâm đột nhiên lói lên hào quang, dường như mơ hồ đã nắm được trọng điểm. Hắn đứng mạnh lên, nhìn chằm chằm 18 cái cây phía trước, hít sâu một hơi đột nhiên thổi về phía trước. Hơi thở của hắn như gió, trong tiếng gào thét lao thẳng tới 18 cái cây kia. Cơn gió này chính là do khí tức cổ thần của hắn biến thành. Cơn gió quét ngang qua, lá trên 18 cái cây kia ào ào đồng đẩy đồng loạt bị tách ra, duy chỉ có 18 chiếc lá vẫn còn nguyên ở trên cây bị khí tức của thân lâm thổi vào, giống như là đang hấp thu khí tức, tản mát xa hào quang vạn trượng. Ánh mắt vương lâm lộ ra vẻ vui mừng, tay phải túm vào hư không, lập tức 18 chiếc lá kia tách khỏi thân cây đột nhiên bay tới, vờn quanh trước người vương lâm cổ tức diệt, sự sung sướng chưa tan còn có một niềm vui khác. chỉ thấy biển độc bên trong thiên hoàng lô trong tiếng ầm vang toàn bộ nước biển tiêu tan hóa thành chín giọt độc dịch đủ khiến cho đại hoan thượng nhân giật mình. trong mỗi giọt độc dịch này còn ẩn chứa vô số hồn phách hương hỏa còn có một chất trí độc trong thiên địa. ba niềm vui đã tới. Ở một thế giới khác trong thiên hoàng lô, linh động đã xung nhập được bốn phần hồn hương hỏa trong một tiếng kêu dài, rốt cuộc cũng đã tiến được nửa bước mấu chốt, trở thành một cao thủ bước thứ ba thực sự. Vùng xoáy trên biển màu tím âm ầm chuyển động, linh động từ bên trong lao ra trong mắt hiện một vẻ kích động, còn có một khí thế cường hãn từ trên thân thể hắn bộc phát ra. Vô số gương hỏa như những giải lùa tư ảo như ầm như hiện bên ngoài cơ thể linh động. Đây chính là sạch chưng của cao thủ bước thứ ba. Sau ba niềm vui còn có niềm vui thứ tư. Bên trong khu rừng tràn ngập thiên địa này trên bầu trời lúc này có tiếng ầm ầm va vỏng. Chỉ thấy trong từng trận gần sóng một cái đài cao 5.000 trượng xuất hiện. Ở trên đài cao có một đại hán đang đứng.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 ngay khi nhìn thấy đại hán phụng thiên lang tộc kia, vương lâm liền vung tay phải lên trời, bỗng nhiên lôi đồ đang ẩn giấu trên bầu trời chợt hiện ra trong từng trận tiếng bộ âm trời, lao thẳng tới đại hán này. hết thảy chuyện này phát sinh trong phút chốc, trong nháy mắt lôi đồ này ráng xuống. phản ứng của đại hán kia cũng cực nhanh, tay trái vung lên cổ tức diệm lại biến ảo hiện ra được hắn trực tiếp sán vào ngực khóa kín tâm tình giao động trong cơ thể, phần ngửa bị hư hỏa của vương lâm thao túng. ánh mắt hắn lộ vẻ trào phúng, tay phải bấm huyết chỉ về phía trước. lập tức ở bên ngoài cơ thể liền có một con phụng thiên lang lớn ngàn trưởng xuất hiện trong tiếng xịt gào lao thẳng tới lôi đồ. nhưng vào lúc này Sau nồi đồ, ngọn lửa chín màu lại hừng hực thiêu đốt trong tiếng ầm ầm hóa thành biển lửa cuồn cuộn, lập tức vần quanh Phụng Thiên Lang kia, huyết quang trong đó lóe lên, chỉ thấy huyết kiếm xông ra, tê sơ u v quy quy cơ tiếp xuyên qua Phụng Thiên Lang, lao thẳng tới đại hán. Không ngờ lại gặp ngươi ở nơi này, đúng là ngươi có số chết, không ngờ ngươi lại chính là người có đài cao bậc năm kia. Xếp ngươi đài cao của lão phu sẽ trở thành bậc xấu Nếu trách thì trách vận khí ngươi quá tồi Ở nơi này lén lúc tìm bảo vật bị lão phu gặp phải Đại hán này trong tiếng cười dài Tay trái vung lên phía trước Lập tức liền có hương hỏa lực hiện ra Ngưng tụ thành một con sói lớn ngàn trường Xếp gào nhằm về phía quyết kiếm Đại hán này còn tiến về phía trước Nhanh như một tia chớp Dọc đường thế như trẻ tre còn giải khai cấm chế của Vương Lâm hướng thẳng tới Vương Lâm lao đến Hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào 18 cổ tức diệp ở trước người Vương Lâm lộ ra vẻ tham lam Xếp ngươi lấy những chiếc lá kia đúng là nhất cử lưỡng tiện Việc này quả là tuyệt diệu Trong lúc lao tới đại hán này trên mặt hiện lên vẻ vui mừng Năm ngón tay phải tạo thành một chảo, hướng về Vương Lâm ầm ầm trộp tới. Đừng có nắm lời! Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, ngay khi Đại Hán kia tới gần, hắn vung tay phải lên Thiên Hoàng Lô ở phía trước người ầm ầm la tới, ném thẳng về phía Đại Hán. Hôm nay ngươi chắc chắn chết không còn nghi ngờ gì, mọi sự phản kháng đều vô dụng thôi. Đại Hán kia trong lúc tiến tới lắc đầu, tay phải tùy ý vỗ về phía trước, đánh lên trên thiên hoàng lô, lập tức thiên hoàng lô này ầm ầm chấn động. Nhưng đúng lúc này đột nhiên trên thiên hoàng lô ở chỗ bị đại hán này vỗ vào, lập tức có một lực phản chấn cường đại ầm ầm lao ra theo tay phải của đại hán truyền vào trong cơ thể hắn, khiến cho sắc mặt của đại hán này đột nhiên biến đổi, phun ra một bụng máu tươi thân thể đang đỉnh lui về phía sau. Bên trong thiên hoàng lô phát ra một tiếng cười sải kinh thiên, chỉ thấy linh đồng khóe miệng có vết máu từ biển lửa màu tím trong thiên hoàng lô xông ra, bước trên những con sóng màu tím, ánh mắt lộ ra sát khí, lao thẳng tới đại hán. Bên ngoài thân thể hắn có hương hỏa vô tận vờn quanh, còn có từng trận tiếng nam mô vang vọng. Linh động. đồng. Đồng tử trong mắt đại hán kia co rụt lại, có cảm giác không ổn sự xuất hiện của linh động khiến cho sự hiểu biết của hắn với vương lâm trở nên sai lầm. không những khiếp sợ hương hỏa ở bên ngoài thân thể linh động còn hoảng sợ không biết đối phương vì sao lại ra tay trợ giúp vương lâm. chu cần linh động bay nhanh tới trong nháy mắt đã tới gần đại hán của phụng thiên lang tộc hai tay vung lên biển màu tím gào thét. Một pho tượng hiện lên trên mặt biển, trong trường đang ôm trước ngực trong tiếng gầm nhẹ của linh đồng bỗng dối ra, một sức mạnh hủy diệt ầm ầm lao thẳng tới đại hán. Đại hán kia vội vàng lui ra phía sau, hai tay bấm huyết, ở phía sau lập tức có một cái khe hắc ám xuất hiện, một mùi máu tanh điên cuồng tràn ngập, từ bên trong cái khe lộ ra một đôi mắt đỏ như máu. Đôi mắt kia thấu suốt xa vẻ vô tình. Một tiếng sói chu kinh thiên vang lên, chỉ thấy một thân ảnh màu đỏ khổng lồ từ bên trong cái khe lao ra bất ngờ hóa thành một con sói màu đỏ cao lớn mấy ngàn trượng, lao thẳng tới pho tượng của Linh Động. Đại Hán kia tâm thần kinh hoàng thầm kêu không ổn. Tu vi của vương lâm vốn không kém, lại rảo hoạt đa đoan, lúc này còn thêm Linh Động đã tiến vào bước thứ ba thành công. Khiến cho đại hán không chút do dự bỏ qua sự tôn nghiêm của cao thủ bước thứ ba, ngay khi con sói đỏ này la tới trong nháy mắt vội vàng lui về phía sau, muốn rời khỏi nơi này. Cuộc chiến này không thể tiếp tục, phải chạy ngay. Linh động kia khi là thiên nhân để ngũ suy thì ta vẫn chỉ là một tiểu bối, nếu không phải hắn không biết tốt xấu, không đủ hương họa, thì hắn đã sớm trở thành cao thủ bước thứ ba. Vương Lâm Thủy Trung đứng trên đầu lâu của cổ thần trên mặt đất, nửa bước cũng không lùi lại, thậm chí ngay cả thần sắc cũng không biến đổi nhiều. Trong lúc bay lên nhìn đại hán của Phượng Thiên Lang Tộc kêu ngạo truy sát mình suốt dọc đường tiến vào cổ mộ từ lúc lao tới cho đến lúc khiếp sợ lùi lại phía sau. Khóe miệng lộ ra nụ cười chào phúng, Vương Lâm chầm rãi mở miệng. Ngươi nhìn thấy ta đã vui mừng, nhưng ngươi không biết sau khi nhìn thấy ngươi, ta còn sung sướng hơn Vương lâm tay phải vung về phía trước, lập tức trong 18 lá cổ tức diệt ở trước người có 2 lá trực tiếp bay ra Tốc độ của chúng cực nhanh, không thể tưởng tượng được Ngay khi ở phía sau đại hán của phùng thiên lang tục xuất hiện canh the Ngay khi con sói đỏ gào lên trực tiếp xuyên thấu qua không gian ầm một tiếng rán lên trên Muốn bò chạy Tay phải vương lâm chỉ về phía trước có hai lá cổ tức diệt bay ra Tốc độ của chúng quá nhanh có thể phong ấm hết thảy mọi vật trong thiên địa Trong nháy mắt bay qua đại hán kia hình thành một phong ấm ở phía sau hắn Đại hán này biết được sự dược gì của cổ tức diệp Lúc này mạnh mẽ thay đổi phương hướng Hướng về bên trái bước đi Bên trái sao? Hai lá cổ tức diệp ở trước người vương lâm ló lên Trong tiếng ầm ầm Phong ấm thiên địa phía bên trái của đại hán lại Thân mình đại hán này nhoán lên một cái Lại nhắm về phía bên phải Khóe miệng của vương lâm cười lạnh Phát tay một cái, lại có hai lá cổ tức diệp phong ấm thiên địa bên phải. Lại hướng về bên phải sao? Ngay cả trên dưới cũng không thể đi. Lại có bốn lá cổ tức diệp nữa bay ra, phong tỏa toàn bộ những phương vị trên dưới của Đại Hán. Chỉ còn lại phía trước. Nhưng phía trước lúc này cũng ấm vang kinh thiên Sức mạnh từ pho tượng của Linh Động cùng với con sói kia bắt đầu chém giết Trong tiếng ầm ầm có gần sóng cuốn lên Thân thể vương lâm từng bước tiến về phía trước Tay phải trực tiếp quét ngang toàn bộ cổ tức diệt còn lại ở phía trước Đột nhiên bay ra lao thẳng tới đại hán của phụng thiên lang tộc Linh Động trong lúc tấn công thân thể cũng lói lên nhằm về phía đại hán Trong tiếng ầm ầm, toàn bộ đường lui của đại hán này đều bị chặn đứng. Nguy cơ ở trước mắt, hai tay hắn bấm quyết, chỉ mạnh về phía trước, lập tức có một lượng lớn hồn phách hương hỏa từ bên trong cơ thể không ngừng khuyết tán ra, hình thành một đám gợn sóng vặn vẹo, mơ hồ. Đại hán này ở bên trong gợn sóng trên, hai tay chui ra vô số gai nhọn, những gai nhọn này thoạt nhìn như là nanh sói. Quần Lan bái nguyệt Trong tiếng gầm nhẹ Đại Hán vung song trường lên Trong tiếng ầm ầm Toàn bộ răng sói trên người tách ra Hóa thành những con sói dữ tợn Những con sói này số lượng rất nhiều Trong nháy mắt đã tràn ngập thiên địa Đã lên tới hơn 10 vạn Lúc này toàn bộ những con sói này ngẩng đầu Ngay lúc đang đỉnh cao thét Đầu trời lập tức trở nên xám xịt Chỉ thấy một mặt trăng đỏ như máu bỗng nhiên mơ hồ hiện ra Một luồng uy áp đột nhiên lan ra Chỉ là hắn không có cơ hội đem thuật của cao thủ Bước thứ ba này hoàn toàn thi triển ra Vương lâm trong lúc tiến tới sơ tay phải chỉ lên bầu trời Trong tiếng ầm ầm thiên hoàng lô lớn lên Đem thiên địa hoàn toàn bao phủ vào bên trong tre khuất mặt trăng màu đỏ này Bao vây mấy vạn con sói hung dữ Bị linh động kiềm chế, đại hán chu cẩn này sắc mặt biến đổi, đang định không tiếc hết thảy thi triển thần thông phản kháng, nhưng lập tức thân thể chấn động, tay phải đang bắn quyết cũng không thể hoàn thành. Ở xung quanh thân thể hắn xuất hiện chín giọt nước màu đen tản mát ra một khí tức kinh khủng khiến cho xa đầu chu cẩn tê dại. hắn không dám cử động. Cử động là chết. Thanh âm của Vương Lâm tràn ngập hàn ý từ từ truyền tới. Tiên nhị, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org. Huyện 9, Đỉnh Cao Vân Hải, chương 1462. Phá vỡ quy tắc, lời nói này của Vương Lâm lạnh như băng làm đông cứng hết thảy mọi hành động của đại hán phụng thiên lang tộc trên chán hắn lập tức chảy mồ hôi nhìn trầm trầm chín sọt độc dịch màu đen đang vây quanh mình với tu vi của hắn có thể cảm nhận được rõ ràng chín sọt độc dịch này ẩn chứa một lượng độc tố không thể tưởng tượng được chỉ cần một sọt cũng đủ khiến cho thân thể và nguyên thần hắn toàn bộ bị ăn mòn một chút cũng không để lại. Càng làm cho ra đầu hắn tê dại hơn chính là bên trong chín giọt độc dịch kia còn chẳng ngập rất nhiều hồn phách phương hỏa. Những hương hỏa này đã bị nhiễm độc trở thành độc hồn, bị mạnh mẽ luyện hóa phong ấm ở bên trong độc dịch tản mát ra oán khí vô tận cùng với sức tấn công quỷ diệt thiên địa. Hắn không dám cử động, một chút cũng không dám trận đánh này quá nhanh, diễn biến gọn gàng không ngờ. Đầu tiên là hắn không ngờ là gặp phải Linh Động, càng không ngờ Linh Động đã tiến vào bước thứ ba. Nếu chỉ như thế thì cũng thôi, sau khi bị cổ tức diệt phong ấm hơn một nửa phương hướng, hắn cũng vẫn còn có sức phản kháng, nhưng chín giọt độc dịch này xuất hiện cũng khiến cho tâm thần hắn dường như muốn tan vỡ. Khí tức kinh khủng của chín giọt độc dịch này khiến cho làn da chu cẩn của phùng thiên năng tộc nổi lên những đốm rất nhỏ. Sau khi nhìn thấy chu cẩn bị vây khốn, sắc mặt tái nhợt, vương lâm hai mắt lóe lên chầm rãi mở miệng nói. Linh động Linh động hướng về phía trước bước đi, dừng lại cách vương lâm mời trượng trực tiếp quỳ xuống ở trên hư không trong mắt lộ ra vẻ cung kính cuồng nhiệt mở miệng nói. Chủ nhân muốn giết hay muốn luyện hóa hắn Chủ nhân Hai chữ này truyền vào trong tai của Chu Cần Khiến cho hắn sườn sốt Dường như có chút không thể tin được Cao thủ bước thứ ba này là những người hung mạnh nhất trong tinh không này Số lượng kỳ ít hỏi Mỗi một người đều là hạng người thanh danh hiển hách Nhân vật như vậy sao có thể nhận chủ nhân Càng không thể nhận một người chưa đến bước thứ ba làm chủ nhân luyện Vương Lâm vung tay phải lên bên trong thiên hoang lô lập tức biến hóa 18 lá cổ tức diệp nhanh chóng phong ấm lên trên thiên hoang lô Ở bên trong tràn ngập hồn phách bắt đầu luyện hóa Linh động dưới sự trợ giúp của Vương Lâm từ hương hỏa giới của hắn bước vào trong độc hải giới Hoang chân ngồi ở giữa không trung hỗ trợ triển khai luyện hóa Chu cần của Phùng Thiên lang tộc này không giống như Linh Động Hắn đã chính thức bước vào bước thứ ba, muốn luyện nó cũng không dễ dàng. Ngay cả thuật mộng đạo cũng cần phải khiến cho đối phương hao tổn hết tâm thần mới có thể gia tăng khả năng thành tông. Hiện giờ chu cẩn này bị ác chế ở bên trong thiên hoàng lô, có linh động trông coi còn có cổ tức diệp phong ấn quan trọng nhất chính là chín giọt độc dịch vườn quanh, vương lâm có 10 phần nắm chắc đối phương không thể thoát khỏi lòng bàn tay mình. Độc dịch chỉ có chín giọt Hắn không muốn tùy tiện lãng phí Vật này hiện giờ Uy bức vây khốn đã phát huy tác dụng lớn nhất Mà chu cẩn này Vương Lâm cũng không định đầu độc chết Nếu có thể luyện hóa Thành cổ nô Sau khi Vương Lâm trở lại giới nội Ở bên cạnh có hai cao thủ bước Thứ 3 phò tá Đại địch thủy đạo tử năm đó Nhìn thấy chắc chắn sẽ hồn bay phách tán Chắc lập tức hoảng sợ mà bỏ chạy Mi tâm của vương lâm lói lên, kinh điểm cổ thần xuất hiện trong lúc xoay tròn em thiên hoàng lô này thu vào bên trong mi tâm. Hắn đứng ở giữa không trung nhìn xuống dưới mặt đất. Khu rừng tràn ngập cây khu này hiện giờ ở bên trong đã thông thoáng, chỉ còn có gần trăm cây cuối còn tồn tại. Ở trung tâm của khu rừng này, vòng xoáy tham lang rời khỏi cổ mộ không bị bất cứ chút ảnh hưởng nào. Vẫn lơ lửng ở đó. trầm ngâm một chút, vương lâm vốn định đem toàn bộ khu rừng cùng với đầu lâu Mai Tang ở đây lấy cả đi. Nhưng hắn không thể xác định được sau khi lấy đi, vòng xoáy truyền tống kia có tiêu tan hay không. Một khi tiêu tan thì cách được cũng không bù được cách mất. Vòng xoáy này đối với vương lâm rất quan trọng, thần thức của hắn đã đảo qua một chút mặc dù không biết vòng xoáy này có truyền tống đến thái cổ tinh thần hay không, nhưng hắn nhìn ra vật này quả thật có tác dụng truyền tống. hồi lâu sau, vương lâm không kinh thường vọng động mà hai tay bấm huyết, liền có rất nhiều cấm chế hiện ra, lao thẳng lên trời triển khai từng tầng phong ấn. mấy ngày sau, sau khi vương lâm đã hoàn toàn phong ấn nơi này. Hắn xoay người bước đi trực tiếp rời khỏi vùng thiên địa chỗ rừng rậm này. Lúc hiện ra, hắn đang ở trong đám sương mù của cổ mộ, lại một lần nữa đi triển cấm chế, sau khi từ bên ngoài phong ấm nơi này hắn mới yên lòng. Lúc này cả khu rừng rậm đã bị hắn cả trong lẫn ngoài ấm lên rất nhiều cấm chế. Hoàn toàn phong kín cho dù có người trong lúc vô ý lấy được cổ tức diệt mà đến cũng không thể trong thời gian ngắn phá vỡ, mà còn sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Đối với cấm chế vương lâm có sự tin tưởng rất lớn, sau khi phong ấm, ai mắt hắn ló lên hào quang chỉ thấy cánh cửa lưu nguyệt ầm ầm hiện ra. Thời gian lưu chuyển đem túi nguyệt cấm trên phong ấm này thêm vào phong ấm khiến cho uy lực của phong ấm này càng tăng. làm xong tất cả ánh mắt Vương Lâm nhìn lên cái đài cao bậc năm của Đại Hán Phụng Thiên Lang tộc, tay phải vỗ vào hư không Cái đài cao này ấm vang chấn động, một lượng lớn ấm khí trên đó bay ra hướng thẳng tới Vương Lâm. ngay khi những khí hiệu này tới gần, Vương Lâm lấy ra đài cao bậc năm của mình, trong lúc hấp thụ cái đài cao này chấn động kịch liệt. Chợt hướng xa phía ngoài lớn lên, trong nháy mắt đã lên tới sáu ngàn trượng. Đứng ở trên đài cao, lập tức Vương Lâm cảm nhận được thần thức quen thuộc nhập vào tâm thần. Bản đồ ở trong đầu lại hiện thêm được một tấm. Trong khoảnh khắc này còn có một thanh âm uy nghiêm vang vọng trong tâm thần Vương Lâm. Cấp 9 là cấp cuối cùng. bổn đạo có tam phủ thiên địa nhân. Nhân phủ có nhân hỏa kiếm, kiếm này theo bổn đạo chém xếp cả đời, là một thanh kiếm tàn ác nhất trong thiên hạ. Vì chém xếp mà thành ma, cho nên bổn đạo đã để lại ba đạo phong ấm lên trên đó. Thanh âm tiêu tan, thần sắc vương lâm bình tĩnh, hồi lâu sau ánh mắt hắn lóe lên điều khiển đài cao 6.000 trượng dưới chân bay thẳng về phía trước, dần dần biến mất ở bên trong đám sương mù. Vương Lâm dọc đường bay nhanh đi, mơ hồ hắn có thể cảm nhận được ở phía trước có khí tức của một vài đài cao, những đài cao này đều là đài cao từ bậc năm trở lên, vị trí bọn chúng ở cách Vương Lâm khá xa. Trong đó ở hướng thẳng về phía trước, theo phân tích của Vương Lâm, phương vị đó thậm chí đã tới tấm bản đồ thứ tám. 9 tấm bản đồ ý tứ trong câu nói của đạo cổ diệp mịch kia dường như cũng không phải là người nào nhanh nhất tiến vào tấm bản đồ thứ 9 Mà là người thứ nhất có đài cao đạt tới cấp 9 mới tính là đạt yêu cầu Dựa theo vị trí hiện tại của ta, không thể nhanh hơn những người ở phía trước Vương lâm khoan chân ngồi ở bên trong đài cao, mắt lộ ra vẻ trầm ngâm Hồi lâu sau hắn sờ lên mi tâm trong mắt dần dần lộ ra tinh quang. Người trong cổ mộ này ai cũng có dấu ấm con số, duy chỉ có ta là không có. Nếu như thác sâm kia cũng tới đây, hắn tất nhiên cũng không có dấu ấm con số mình Ta là cổ thần cho nên khi tiến vào nơi này không cần dấu ấm con số. Như vậy dấu ấm con số này rốt cuộc là cái gì? Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, hắn dường như đã hiểu ra cái gì đó, cuối đầu đưa tay phải vỗ lên trên đài cao, lập tức có một dấu ấm con số bay lên, bị hắn đưa tay trột lấy. Từ sau khi tiến vào cổ mộ này, Vương Lâm Thúy Trung vẫn bị động, chịu sự điều khiển chỉ dẫn của sức mạnh mờ ám ở nơi đây theo ý của nó mà đi, cho dù là bàn tay khổng lồ kia xuất hiện, dường như cũng là có người thao túng. Loại cảm giác này khiến hắn rất không thoải mái Lúc này Vương Lâm lần đầu tiên cẩn thận quan sát những dấu ấm con số cực kỳ quan trọng bên trong đài cao này Nhìn chằm chằm vật ấy, Vương Lâm dần dần nhíu mày Thời gian chậm rãi trôi qua, Vương Lâm để mặt cho đài cao này nhanh chóng tiến về phía trước Xuyên qua tấm bản đồ thứ 5 tiến vào bên trong tấm bản đồ thứ 6 Dấu ấm con số ở trong tay hắn đã thay đổi đến cái thứ mấy trăm, mỗi một ký hiệu hắn đều quan sát cực kỳ cẩn thận. Trong ký hiệu này ẩn chứa một sức mạnh cực kỳ cổ quái, tác dụng của sức mạnh này khiến cho người ta trong thời gian ngắn có thể tồn tại ở nơi này. Nếu không có ký hiệu này, vương lâm sơ tay phải hướng về phía trước túm một cái. Lập tức thân thể của thiếu nữ phong diệt tộc ngơ lượng ở trước mặt Vương Lâm Mặc dù thiếu nữ này đã bị Vương Lâm lấy đi tộc ấm Nhưng trên mi tâm vẫn mơ hồ có một dấu ấm Dấu ấm này chính là dấu ấm con số Thiếu nữ này hai mắt nhắm nghiền, giống như là đang ngủ say Vương Lâm nhìn chằm chằm mi tâm của nàng Hồi lâu sau giơ tay phải lên, sức mạnh cổ thần tràn ngập trong lòng bàn tay Hướng lên mi tâm của thiếu nữ kia vuốt mẹ một cái. Thân thể thiếu nữ run lên, sau khi tay phải vương lâm bỏ ra ở trên mi tâm của nàng, dấu ấm con số này vẫn còn tồn tại. Vương lâm trầm ngâm ít lâu, mở không gian chứ vật ra, lấy ra cổ hồn bình tay phải vỗ lên đó, trong tiếng gào thét thê lương từ bên trong lập tức bay ra một hồn phách của cổ ma. Cổ ma này vừa mới xuất hiện liền lập tức bị vương lâm đưa tay hung hăng vuốt một cái Cổ ma hồn này lập tức kêu lên mà chết Hóa thành một đạo cổ ma lực vần quanh tay phải của vương lâm Ánh mắt vương lâm lói lên Sức mạnh cổ thần trong cơ thể bắt đầu chuyển động Chẳng ngập trên tay phải dung hợp với cổ ma lực kia Thời gian chậm rãi trôi qua Sự dung hợp thủy trung cũng không thể viên mãn vẫn không thể dung nhập một cách hoàn hảo, dường như vẫn còn thiếu sót gì đó. cổ yêu lực, hai mắt vương lâm càng ngày càng sáng, tay trái tung một chảo vào hư không, lập tức từ bên trong không gian chớp vật có một cái hồ lô bay ra. đây là cái hồ lô của một tu sĩ vì giữ tính mạng mà giao cho hắn ở vùng đất bị phong ấn thứ nhất. Lúc ấy thần thức vương lâm đảo qua biết được vật ấy là bảo vật của cổ yêu bên trong ẩm chứa không nhiều cổ yêu lực Lúc này hắn lấy ra, không cần nghĩ ngợi đưa tay trái gõ lên trên, lập tức từ bên trong hồ lô có yêu khí tràn ra Yêu khí kia đang ngưng tụ thành hình, liền bị tay trái vương lâm lấy ra một phần đặt lên trên cổ thần lực và cổ ma lực đang dung hợp Ba bộ tộc cổ đại, ba khí tức trong phút chốc ngưng tụ, lập tức ở trên tay phải vương lâm hoàn toàn dung hợp lại với nhau, hình thành một sức mạnh đặc biệt, sức mạnh này vượt xa cổ thần, cổ ma, cổ yêu. Nắm trong tay sức mạnh này, vương lâm có cảm giác như có thể nắm được thiên địa Hắn không chút do dự tay phải sơ lên trực tiếp vuốt lên mi tâm của thiếu nữ phong diệt tộc, đột nhiên thiếu nữ này mở hai mắt, phát ra một tiếng kêu thảm thiết, dấu ấm con số trên mi tâm đã bị bàn tay của Vương Lâm xóa đi. Thiếu nữ này đã không còn dấu ấm con số, thân thể lập tức run lên kịch liệt. Sương mù bốn phía trong khoảnh khắc này giống như là sôi trào, điên cuồng từ bốn phương tám hướng tấn công tới, lao thẳng đến thiếu nữ này, giống như sự tồn tại của thiếu nữ này hiện giờ cùng với quy tắc của cổ mộ phát sinh một sự xung đột mãnh liệt, dẫn tới một loạt những kịch biến bên trong cổ mộ, muốn đem sự biến hóa không nên có này xóa đi. Biến hóa này quá mức đột nhiên, ngay cả vương lâm cũng không ngờ tới. Dường đưa trong nháy mắt sương mù bốn phía điên cuồng tràn ngập Trong phút chốc thiếu nữ này đã bị sương mù bao phủ biến mất ở phía trước vương lâm Tiên nhịp Tác giả Nhĩ Căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.odchuyen.org Huyện 9 Đỉnh Cao phân Hải Chương 1463 Chương 1463 san lận Đôi mắt vương lâm ngưng trọng nhìn chầm chầm vào phía xương mù phía trước đang chậm rãi tiêu tan Thân ảnh của thiếu nữ kia cũng theo xương mù biến mất Không biết bị mang tới nơi nào Thú vị Vương lâm thì thào nhìn tiêu ký hình con số từ trên mi tâm của thiếu nữ phong diệt tộc Đặt sang một bên tùy ý để cho đại mộ phóng về phía trước Sau một hồi lại lấy ra một cổ ma hồn bóp nát hóa thành cổ ma lực, dung hợp với cổ thần lực, sau đó lại lấy trong hồ lô ra một ít khí tức cổ yêu Ba thứ này nhanh chóng dung hợp viên mãn trong nháy mắt Vương Lâm không cần nghĩ ngợi, tay phải trực tiếp đánh vào mi tâm của mình Âm một tiếng thân thể vương lâm chấn động mạnh Nguyên lực trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển ức mặt lập tức trở lên trắng bệ nhưng hai mắt lại lóe sáng Mi tâm hắn lúc này đã có một dòng xoáy khí tức của ba tộc cổ, cổ dung hợp đang xoay chuyển Từng cơn đau đớn truyền ra từ mi tâm hắn Giống như có một con dao đang đâm vào vậy Sau nửa ngày cảm giác đau nhức dần dần biến mất Trên mi tâm vương lâm không ngờ lại xuất hiện thêm vài tiêu ký Ngay trong nháy mắt khi con số xuất hiện Sương mù liền âm âm chuyển động Ngơ hồ truyền ra tiếng động như tiếng gầm giít tràn ngập không gian Giống như muốn thôn về cả vương lâm lẫn đại mộ sáu ngàn trượng của hắn vậy Dường như hành động của vương lâm làm dối loạn quy tắc của vùng đất cổ mộ này vậy Hắn cũng giống như thiếu nữ phong diệt tộc bị cổ mộ lập tức xiết chết. Ngay khi tiếng gào thét bốn phía trở nên cuồng bạo, Vương Lâm không chút do dự vuốt mạnh tay phải lên mi tâm, lôi thẳng ký hiểu kia xuống. Trong nháy mắt khi bị kéo xuống, sắc mặt Vương Lâm tái nhợt hơn, hô hấp hơi hổn hển. Hắn bắt đầu nhìn chầm chầm vào đám xương mù quan sát mọi động tĩnh, chuẩn bị sẵn sàng nhưng dường gì chính là cùng với ấn ký ở mi tâm của vương lâm bị lôi xuống sương mù dần dần yên ổn trở lại nhanh chóng lùi về một lúc lâu sau tiếng cười của vương lâm liền vang lên khắp trong sương mù hắn nhìn ấn ký trong tay trong lòng đã xác định được một việc vùng đất cổ mộ này đúng là bởi vì hắn thân là cổ thần cho nên trên mi tâm mới không có ấn ký nhưng ấn ký này có thể sinh gian gây trong khi khí tức của tam tộc cổ dung hợp cũng chính bởi nguyên nhân này cho nên hắn mới không bị như thiếu nữ phong diệt tộc sau khi bị xóa đi ấn ký thì bị cổ mộ giết chết bởi vì bản thân hắn không có ấn ký. Ấm ký này chẳng qua chỉ là để cho tất cả những người không thuộc ba tộc cổ mà thôi, để cho bọn họ có thể tồn tại trong thời gian ngắn ở trong nơi bị phong ấn này. Nơi này chính là vùng đất cổ mộ, chỉ có ba tộc cổ mới có thể tiến vào. Người ngoài muốn tiến vào thì nhất định phải có thứ Ấm ký này. Do vậy khi Ấm ký mất đi, lập tức sẽ bị cổ mộ xóa sổ. Sở dĩ người của ba tộc cổ không có ấn ký nhưng lại vẫn lấy việc thăng cấp đài mộ làm trọng điểm chính là muốn cho hậu nhân của ba tộc cổ ở nơi này xếp chóc ngoại nhân cướp lấy ấn ký Ngoại nhân ở nơi này không phải là người được tham gia thí luyện truyền thừa Bọn họ chính là một sản phẩm của thí luyện Chỉ có ta mới chính thức là người được thí luyện Nếu như thác sâm tới nơi này thì hắn cũng sẽ trở thành người thí luyện Chẳng qua thác sâm cũng là người cuồng vọng tới cực điểm đầu ấp lại có hơi hỗn loạn chưa chắc đã nghĩ ra điểm mấu chốt này Vương Lâm nhìn ấm ký trong tay đặt lên trên đài mộ Lập tức xung nhập vào trong đài mộ trở thành một bộ phận của nó Giết người đoạt ấn ký cũng không phải là con đường duy nhất Ta không thể so với những lão quái kia thời gian cũng không nhiều bằng Nhưng ta lại có một loại phương pháp khác Trên mặt vương lâm hiện lên nụ cười Lại một lần nữa hợp nhất khí tức của ba cổ Hóa thành lực lượng kỳ dị Không chút do so sự đặt lên mi tâm Ngay trong nháy mắt khi ấm ký hiện ra Lập tức lại bị vương lâm lôi ra Một cái, hai cái, mười cái, ba mươi cái Chỉ trong nháy mắt đã có gần trăm ký hiệu bị Vương Lâm dùng chính thân thể mình không ngừng ngưng tổ ra, dung nhập vào trong đài mộ. Bốn phía xung quanh hắn bởi hành động liên tục này của hắn mà khiến cho Sương Mù tắm hướng càng cuồng bạo cuồn cuộn chuyển động, giít gào kịch liệt. Nhưng Vương Lâm nắm thời cơ rất chuẩn xác, không để cho Sương Mù có thời gian cuốn tới. Dần dần, loại phương pháp trái ngược của vùng đất cổ mộ này khiến cho Vương Lâm trong thời gian ngắn ngủi một canh giờ đã ngưng tụ ra mấy trăm ký hiệu, dung nhập hết vào trong đài mộ phía dưới. Tiếng ầm ầm vang lên đài mộ sau khi hấp thu tất cả ký hiệu của Đại Hán Phùng Tiên lang tộc đã mở rộng tới hơn cấp 6, giờ phút này bị Vương Lâm dùng phương pháp gì thường khiến cho nhanh chóng đạt tới cấp 7. Trong tiếng ầm vang, đại mộ phía dưới vương lâm nhanh chóng bành trướng ra. Từng chân bụi bặm trong xương mù bị hút ra, từ bốn phương tám hướng ngưng tụ lại, khiến cho đại mộ sáu ngàn trượng này không ngừng mở rộng. Sáu ngàn ba trăm trượng, sáu ngàn bảy trăm trượng, cho tới bảy ngàn trượng. Đại mộ cấp bảy. Đài mộ bảy ngàn trượng to lớn kinh người, từ xa nhìn lại giống như một đại lục xuất hiện trong sương mù. Trong nháy mắt khi nó xuất hiện, sương mù giống như bị cuồng phong tràn qua, không dám tới gần đồng loạt bị bước lui. Từng trận kim quang ló lên từ trên đài mộ xa hàng trượng, khiến cho sương mù bứng phía lại lui lại một lần nữa. Những đám sương mù lùi lại chậm bị kim quang này đảo qua liền tiêu tan không còn, dường như bị bốc hơi vậy. Bản đồ trong đầu vương lâm đột nhiên mở ra một mảnh mới. Nhưng hắn còn chưa kịp nhìn tấm bản đồ thì trong lòng đã vang lên âm thanh lần thứ ba. Địa phủ cốt hồn. Cả đời ta viết ba tiên tôn tù ấm trong địa phủ, vốn muốn luyện thành phân thân của bổn đạo, hậu nhân nếu có thể lấy được. Tam hồn này cực kỳ cường đại, người đời sau nếu không nắm chắc 10 phần thì chớ có thả ra. Tam hồn này khi còn sống đều là hạng người thanh danh vang rồi. Tiếng nói tiêu tan tinh thần vương lâm cũng chấn động. Hắn suốt cuộc cũng đã biết rồi. Địa phủ mà lần đầu tiên lời nói này nhắc tới là vật gì. Còn về những ai là người bị phong ấn trong đó thì vương lâm cũng có chút phán đoán rồi. Trong nháy mắt khi đài mộ của Vương Lâm trở thành cấp 7 ở trong khu vực tấm bản bộ thứ 8, cửa Thiên Ma Tôn đang ngồi khoanh chân trên đài mộ cấp 7 đột nhiên mở bừng hai mắt, thân thể đứng mọt sẩy nhìn về phía sau. Người này rốt cuộc là ai? Không ngờ có thể đạt tới cấp 7. Ngay cả 6 người mở ra đài mộ vừa rồi có một người tiêu tán bị người này hất thụ. Khiến đài mộ của hắn trở thành cấp 6 Nhưng trong thời gian ngắn ngủi hắn không ngờ có thể thăng cấp đài mộ một lần nữa Thật lạ Thần sắc cửa thiên ma tôn âm trầm Suy nghĩ bao nhiêu cũng không lý giải nổi Ta có thể lấy nhiều phân thân ở ngoại vi chết người đoạt phù đưa vào đài mộ của ba thân Chắc người này có phương pháp sống như vậy Cấp mày Lão Phu còn chưa coi vào đâu Rất nhanh đài mộ của lão Phu sẽ trở thành cấp 8. Ta muốn thử xem hai ta nhanh hơn. Cửu thiên ma tôn trầm mặn, lại ngồi xuống tiếp tục đà tỏa. Cũng ở trong mảnh bản đồ thứ 8 này, chẳng qua không ở trong biển Sương Mù mà là ở bên trên bầu trời của biển Sương Mù, có một cách đài rất nhanh sẽ trở thành cấp 7. Trong lúc đang phóng đi, nữ tử trên đài mộ cao mày ánh mắt lộ vẻ khó hiểu. Nàng cũng nhận biết hiện tượng dưỡng gì này nhưng cũng không nghĩ ra được nguyên nhân Là ai vậy? Ta bởi vì có bí thuật nên mới có thể hấp thu những ký hiệu giải rác trong vùng đất cổ mộ này Khiến cho đài mộ của bản thân thăng cấp Người này chỉ trong thời gian ngắn đã thăng cấp đài mộ hai lần Hắn làm sao có thể làm được như vậy? Hắn rốt cuộc là ai? Nữ tử bạch y vuốt vuốt mi tâm đang muốn suy nghĩ tiếp thì lúc này đại mộ ầm ầm chấn động, hấp thủ đủ cấp ký khi u ma bành chứng thành cấp 7. Biến cố này cắt đứt sự trầm tư của nàng. Trong khu vực bản đồ thứ 9, nơi này tràn ngập không gian loạn lưu, dày đặc vô tận. Thác sâm không thể không giảm tốc độ, thần sắc giữ tợn đặt bước đi tới. Vùng đất cổ mộ đáng chết này, đạo cổ đáng chết, chuẩn bị cái thứ truyền thừa cho bá sĩ, muốn đạt được lại gian nan tới vậy. đạo cổ diệt mịch bổn thần chính là tổ nhân của ngươi, truyền thừa này ngươi không truyền cho ta thì truyền cho ai. Trên đài mộ phía sau thác sâm, nữ tử nổi mật nọ thần sắc hơi ngưng trọng. Nàng không thể hiện vẻ phong tình nữa mà ánh mắt lóe lên nhìn thẳng về phía trước. Vừa mới xuất hiện một chút biến hóa Chẳng qua còn cách cấp 9 xa Lúc này ta đã ở trong bản đồ thứ 9 Có thắc sâm này cảm ứng phương vị Tất nhiên tiến vào nhanh hơn nhiều so với người khác Tam tiên tôn trong địa phủ kia Người khác có thể không điều khiển được Nhưng ta lại nắm chắc Hơn nữa diệp mịt cũng chưa nói thật Địa phủ ngoài tam tiên tôn ra còn có một thứ Vật ấy khiến cho ngay cả lão già kia cũng đỏ mắt. Ánh mắt nữ tử này hiện lên một tia tham lam. Chẳng ai có thể ngờ tới vương lâm lại dùng phương pháp kia khiến cho đài mộ của mình tính sai nhanh chóng. Hắn không dừng lại chút nào, ngay khi đài mộ trở thành cấp 7 lại nhanh chóng dùng phương pháp tương tự ngưng tụ ra một đám ký hiệu nữa. Những ký hiệu này không ngừng sung nhập vào bên trong đài mộ. Khiến cho nó nhanh chóng tiến về cấp 8 Thủ pháp của Vương Lâm đã cực kỳ thuần thục Phất tay một cách mi tâm liền hiện lên ấm ký Thoáng cách đã vuốt xuống xung nhập vào trong đài mộ Trải qua mấy canh giờ ký hiệu trên đài mộ Đã tích lũy tới một mức độ cực kỳ đáng sợ Số lượng cổ ma trong ma hồn bình không ít Có thể đủ để tiêu hao Cổ thần lực trong cơ thể Vương Lâm có thể tái sinh Nhưng cổ yêu lực của hắn lại là ít nhất Lúc này khí tức của cổ yêu trong hồ nô đã không còn lại nhiều lắm Cũng may là trong không gian chứ vật của vương lâm Sau khi tiến vào vùng đất cổ mộ đã chiếm được rất nhiều bảo vật của cổ yêu Vì rút ra khí tức từ đó vương lâm sẵn sang hủy diệt pháp bảo này Nhờ đó mà miễn cưỡng tiếp tục ngưng tụ được ký hiệu Sau mấy canh giờ kiện bảo vật cuối cùng của cổ yêu trong tay vương lâm đã tan nát Khí tức bị rút ra từ trong đó đã dung hợp viên mãn tại ấm ký nơi mi tâm Trong nháy mắt khi ấm ký này dung nhập vào trong đài mộ Đài mộ ầm ầm chấn động kim quang lại lóe ra ầm ầm bành trứng một lần nữa Sương mù bốn phía điên cuồng lui lại phía sau cả biển sương mù đều bị khuấy động Đài mộ dưới chân vương lâm bành trướng, chỉ trong nháy mắt đã đạt tới 8.000 trượng Đài mộ cấp 8 trong mọi người ở vùng đất cổ mộ, đây là đài mộ cấp 8 đầu kinh Đài mộ cấp 8 vừa xuất hiện, biển xương mù quay cuồng kịch liệt, điên cuồng cuốn về bốn phía Giống như là biển động vậy, tạo ra những tiếng động kinh thiên truyền khắp bên trong vùng đất cổ mộ Cũng trong nháy mắt này, tất cả tu sĩ bên trong vùng đất cổ mộ đều cảm nhận được biến hóa kịch liệt bên trong xương mù, tiên nhịnh, tác giả, nhí căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org, huyện 9, đỉnh cao Vân Hải, chương 1464. Người nào nhanh hơn? Lúc này bên trong cổ mộ, số lượng tu sĩ còn lại không rõ bao nhiêu, những người còn lại toàn bộ đều là sắc mặt đại biến, xương mù bốn phía đột nhiên cuộn lên kịch liệt, khiến cho bọn họ lập tức trở nên hoang mang. Việc tính toán vị trí lại càng cấp bách hơn. Một đám hơn 10 tu sĩ vốn đang bị rất nhiều mánh thú bao vây ở bên trong tấm bản đồ thứ ba ra sức chém giết Nhưng đúng lúc này, sương mù kịch liệt quay cuồng, giống như là sóng biển quét ngang đến. Những mảnh thú hình người này cả đám trong mắt đột nhiên lộ ra vẻ sợ hãi, chưa kịp lui về phía sau đã bị đám sương mù tràn tới, giống như một bàn tay khổng lồ đánh vào, ầm ầm tử vong. Hơn 10 tu sĩ kia cũng không cách nào tránh khỏi chơ mắt nhìn đám xương mù gào ép trong thời gian ngắn quét qua người bọn họ, tiếng ầm ầm áp đi những tiếng kêu thảm thiết của bọn họ trước khi chết. Bên trong tấm bản đồ thứ tư có một đài mộ đã đạt tới cấp 3 đang nhanh chóng tiến về phía trước, trên đó có một tu sĩ sắc mặt tái nhợt, ánh mắt tu sĩ này lộ ra vẻ kinh hoàng thi thoảng lại quay đầu nhìn lại. Ở xa phía sau có ba đài mộ đang truy hít tới, chuẩn bị đoạt lấy ký hiệu bên đài mộ này Nhưng đúng lúc này, biển sương mù biến hóa kịch liệt, ầm ầm chuyển động Trong tiếng gào thét, biển sương mù kia bỗng nhiên cuộn lên trực tiếp vỗ về phía đài mộ của tu sĩ đang bỏ chạy Đài mộ này không có bất cứ một sự phản kháng nào đột nhiên tan vỡ Kể cả tu sĩ ở bên trên cũng bị biển sương mù nuốt lấy Biến cố bất ngờ này khiến cho ba người đang truy kích sát mặt đại biến Đang định lui về phía sau Nhưng tốc độ của sương mù nhanh hơn trong tiếng gào thét Một cơn gióng lớn vỗ tới Thân thể ba người cùng với đại mộ đều tan vỡ tiêu tan Những cảnh tượng như vậy ở bên trong cổ mộ này không ngừng diễn ra Giết chết rất nhiều người Những người may mắn sống sót toàn bộ cũng đều vui mừng xem lẫn sợ hãi Bên trong sương mộ sau khi rất nhiều tu sĩ tử vong, những dấu ấm con dấu của bọn họ không ngừng lói lên, bị những tu sĩ còn sống sót điên cuồng tranh đoạt. Trong những người tranh đoạt này, cũng không có người nào có thể sánh với đại hoang thượng nhân. đài mộ của đại hoang thượng nhân cũng đã đạt tới một trình độ nhất định, giờ phút này tranh đoạt với bọn họ, nhanh chóng trở thành một đại mộ cấp 5. Ngay khi trở thành đài mộ cấp 5, hắn cảm ứng được những đài mộ khác, thần sắc liền biến hóa. Ở tận cùng của mảnh bản đồ thứ 8, cửa thiên ma tôn vừa mới nén lại sự khó hiểu trong lòng trong lúc điều khiển đài mộ cấp 7 tiến về phía trước. Đột nhiên sắc mặt hắn đại biến, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin đài mộ của hắn dừng lại, lần đầu tiên dừng ở giữa không trung, Không thể nào! Ánh mắt cổ thiên ma tôn lộ ra vẻ hoảng sợ Hắn cảm nhận được rõ ràng đài mộ này mấy canh giờ trước vừa mới lên cấp 7 Mà lúc này đã lại một lần nữa lên cấp trở thành đài mộ cấp 8 Đài mộ cấp 8 đầu tiên Biến hóa này ngoài sức tưởng tượng của cổ thiên ma tôn Thần sắc hắn khiếp sợ Nếu không phải ở trên đài cao có thể cảm nhận được rõ ràng Hắn tuyệt đối sẽ không tin lại có thể nhanh đến như vậy Trong thời gian chưa tới một ngày mà người này đã từ cấp 5 đạt tới cấp 8. Chuyện này, Cửu Thiên Ma tôn thở hổn hển, cả người đứng sững ở nơi đó. Hắn vốn tràn đầy tự tin, cho rằng mình tuyệt đối có thể trở thành người đầu tiên đạt tới đại mộ cấp 8, nhưng biến hóa kịch liệt lúc này cũng làm cho tâm thần hắn chấn động. Người này là ai? Ánh mắt cửa thiên ma tôn lộ ra sát khí cùng với vẻ kiêng kỷ. Hắn trầm mặt một lát, rồi mạnh mẽ chuyển hướng điều khiển đài mộ không tiến về phía trước nữa, mà nhanh chóng đi về phía sau. Lão Phu muốn xem người này là đạo hữu nào. Cấp 8 Cấp 8 Xếp người này cướp lấy đài mộ của hắn, hy vọng ta có thể tăng lên nhiều. Còn có bí mật khiến cho hắn có thể đạt tới cấp 8 nhanh như vậy, nếu ta hiểu được, thì địa phủ của đảo cổ diệt miệng kia ngoài lão phu còn ai có thể lấy được. Trên biển sương mù trong tấm bản đồ thứ 8, nữ tử áo trắng kia thần sắc âm trầm. Đài mộ của nàng cũng dừng tại chỗ, sau khi trầm mặt một lát. Nàng hừ lạnh một tiếng cũng sống như cổ thiên ma tôn chuyển hướng quay lại phía sau Thông qua sự cảm ứng mờ ảo này mà hướng thẳng tới đài mộ vừa mới lên cấp 8 kia Nàng biết rằng nếu không hiểu rõ nhân vật thần bí kia làm thế nào có thể khiến cho đài mộ tăng cấp nhanh như vậy Thì chỉ sợ không quá mấy canh giờ nữa đối phương rất có khả năng sẽ trở thành người đầu tiên đạt tới cấp 9 Chuyện này, nàng cũng giống như cửa thiên ma tôn quyết không cho phép xảy ra. Bên trong tấm bản đồ thứ 9, nữ tử trên đài mộ ở phía sau thác sâm lúc này đã đứng lên, trên mặt không còn một chút vẻ phong tình mà bị sát khí thay thế. Người này nhất định phải trừ khử phương pháp có thể tăng cấp nhanh như vậy nếu ta không chiếm được quyết không để người khác có được. Trong lúc trầm mặt trong mắt nữ tử này lói lên sát khí, không để ý tới thắc sâm chút nào cũng điều khiển đại mộ thay đổi phương hướng đi thẳng về phía sau. Phong vân uốn động, hết thảy mọi mục tiêu lúc này đều hướng về Vương Lâm. Vương Lâm lúc này đang khoan chân ngồi trên đại mộ khổng lồ 8.000 trượng, hào quang của đại mộ này càng đậm, từ xa nhìn lại giống như một mặt trời. Sương mù xung quanh vì nó mà chuyển động, vì nó mà lùi lại Trong đầu vương lâm tấm bản đồ thứ 8 mở ra, khiến cho vùng đất cổ mộ này đã lộ ra hơn phân nửa, được vương lâm nhìn thấy rõ ràng Trong khoảnh khắc này thanh âm vạn cổ tang thương kia lần thứ tư truyền đến Tam phủ Thiên địa nhân Thiên phủ này được bổn đạo truyền thừa, tộc nhân của tộc ta sau khi tu tới cực hạn có thể lấy truyền thừa này để thành đạo. Rời khỏi giới này, đi tới quê hương của bổn đạo, tìm tộc môn của bổn đạo. Thanh âm này vang vọng rồi tiêu tan, càng ngày càng yếu, Vương Lâm lập tức có cảm nhận so với mọi người còn rõ ràng hơn. Ở bên trong cổ mộ này có ba đài mộ cấp 7 đang nhanh chóng hướng về vị trí của mình. Hắn còn cảm nhận được trong tấm bản đồ thứ năm ở phía sau còn có một đài mộ vừa mới lên cấp 5. Người trên đài mộ này, Vương Lâm lập tức đoán ra được ngay chính là Đại Hoang. Lúc này, Đại Hoang thượng nhân cũng nhanh chóng bay tới, hướng đến chỗ mình. Trong thời gian chưa tới một ngày, đại mộ đã liên tục tăng ba cấp, khiến cho những người này hoảng sợ. Lúc này đang tới đây tìm đáp án, xếp chết ta. Thần sắc vương lâm như thường, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh. Hắn ở trên đại mộ cấp 8 có thể biết được rõ ràng phương vị chính xác của đối phương, nhưng đối phương tìm hắn, phương hướng lại rất mơ hồ, chỉ biết đại khái. Đáng tiếc pháp khí cổ yêu hầu như đã không còn, lượng còn lại cho dù dùng hết cũng không đủ để đài mộ trở thành cấp 9. Sau khi đài mộ trở thành cấp 8, giống như là một cái đồng không đáy, vương lưng mơ hồ đoán được cần phải có một lượng dấu ấm ký hiệu rất lớn. Dựa theo quy tắc của cổ mộ, Vương Lâm cần phải xếp toàn bộ những người tới đây truy sát, cướp đoạt đài mộ của bọn họ dung nhập vào của mình, mới có thể khiến cho đài mộ của mình đạt tới cấp 9. Nhưng phương pháp này Vương Lâm tất nhiên sẽ không làm. Hắn trong lúc cười lạnh thân thể nhoáng lên một cái, điều khiển đài mộ bay nhanh về phía trước. Tốc độ của đại mộ cấp 8 có thể so sánh với cao thủ bước thứ 3 cực kỳ nhanh, phần xa đại mộ cấp 7 mới có thể sánh bằng. Hơn nữa, Vương Lâm có thể biết được chính xác phương vị của đối phương, cho nên hắn cũng rất tự tin những người này trong thời gian ngắn không thể đuổi kịp. Lúc này cần phải tìm kiếm hết thảy những vật có liên quan đến Cổ yêu, dùng phương pháp của mình nhanh chóng khiến cho đại mộ trở thành cấp 9. Để xem ta nhanh, hay là bọn họ nhanh Đài cao dưới chân vương lâm nhanh chóng tiến về phía trước Trong tiếng ầm ầm tỏa ra kim quang vạn trượng Sương mù nhanh chóng tránh xa. Không có sương mù ngăn cản tốc độ của vương lâm nhanh hơn Hắn hiểu rõ ưu thế của mình ở nơi này Ưu thế của hắn chính là người đầu tiên có được đài mộ cấp 8 Người đầu tiên mở ra tấm bản đồ thứ 8 So với những người còn lại đang ở trong tấm bản đồ thứ tám mò mẫm đường đi, Vương Lâm hoàn toàn không cần toàn bộ đường đi bên trong tấm bản đồ thứ tám, hết thảy những vùng đất phong ấm toàn bộ hiện lên trong đầu. Lúc này chỉ có một chữ nhanh, Vương Lâm không chút so dự, không lãng phí một chút thời gian nào trong lúc Đài Mộ tiến về phía trước hắn khoanh chân nhắm hai mắt lại toàn lực cảm nhận vị trí của đối phương. Dọc đường âm vang trong lúc vương lâm tiến về phía trước Trước sau bốn người tiến thẳng về phía hắn đều bị hắn tránh được Chạy ra khôi tấm bản đồ thứ 6 tiến vào bên trong tấm bản đồ thứ 7 Cửa tiên ma tôn đang ở trong tấm bản đồ thứ 7 Giờ phút này sắc mặt âm trầm đối phương giống như một con cá trạch trơn tuột Tránh được truy hít một cách kỳ diệu Giống như đã sớm biết được vị trí chính xác của mình Chắc chắn là đài cao cấp 8 có thể cảm thụ rõ ràng hơn sự tồn tại của những người khác. Ánh mắt cổ thiên ma tôn lói lên, hai tay bấm huyết đặt mạnh lên đài mộ. Đài mộ kia ầm vang tốc độ bạo tăng, phóng thẳng về phía trước. Nữ tử áo trắng còn có nữ tử phong tình kia, hai người đều ở trong cổ mộ này bay nhanh đi, không ngừng tới gần vương lâm. Còn có đại hoang thượng nhân, đại mộ của hắn mặc dù chỉ là cấp 5, nhưng hắn tên là cao thủ bước thứ 3 cũng có cách làm cho tốc độ của đại mộ nhanh hơn đuổi theo Vương Lâm. Bên trong tấm bản đồ thứ 7, Vương Lâm trong lúc tiến về phía trước mở mạnh hai mắt, hắn cảm thấy rõ ràng có hai đạo khí tức đã tiến đến không còn xa, hai người này một trái một phải đang tiến thẳng tới chỗ mình. Ánh mắt lói lên đài mộ dưới chân vương lâm dừng lại Không tiếp tục tiến lên nữa Mà mạnh mẽ bay lên trong nháy mắt đã bay lên mấy vạn trượng. Hai đạo khí tức ở hai bên trái phải kia lập tức thay đổi theo Cũng nhanh chóng bay lên truy kích. Chưa tới gần vương lâm đã cảm nhận được rõ ràng xương mù bốn phía giống như đang bị đè ép xuống truyền ra tiếng ầm ầm Trong tiếng cười lạnh, đài mộ của vương lâm đột nhiên dừng lại, không bay lên nữa mà lao xuống lượng nhiên về phía trước. Trong tiếng ầm vang không ngừng thân thể vương lâm đứng lên, trong lúc đài mộ bay đi nhìn về phía sau trong mắt tràn ngập hàn quang. Hít một hơi thật sâu, hắn đột nhiên giơ hai tay lên, hướng về phía sau vung mạnh, mấy trăm vạn ấm ký trong một cái vung tay này nhanh chóng hiện ra sương mù cuồn cuộn âm âm ở phía sau vương lâm đột nhiên xuất hiện một biển lửa chỉ thấy ở bên trong biển lửa kia có một cái u rất lớn đột nhiên từ cán u không u mặt u lần lượt hiện ra phần dưới cổ tán vương lâm gầm nhẹ cái u khổng lồ này bất ngờ toàn bộ hiện ra xuất hiện bên trong đám sương mù tám khai diệt thế vương lâm phun ra một ngụm máu tươi Nguồn máu tươi này lập tức hừng thực theo bốt, bay thẳng đến chiếc ô Trong phút chốc, chiếc ô kia có dấu hiệu mở ra, đã mở được hai phần Theo chiếc ô mở ra, một ngọn lửa xuyệt thế từ dưới chiếc ô điên cuồng lao ra ầm ầm hướng về bốn phương tám hướng Giờ phút này, phía bên trái xuất hiện một đại mộ bảy ngàn trưởng thân ảnh của cửu thiên ma tôn ở bên trong đám xương mù như ầm như hiện Phía bên phải cũng có một đài mộ hiện ra, ánh mắt nữ tử áo trắng kia như điện, ngay khi nhìn thấy rõ Vương Lâm cũng hiện lên một vẻ sửng sốt, tiên nhịp, tác giả, lý căn, thực hiện, huyết công tử chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, huyền 9, đỉnh cao Vân Hải, chương 1465. Cổ yêu còn sống Phần giới cổ tán cố uy lực tuyệt luôn Dù mới mở được hai phần Nhưng họ diễm diệt thế này Lại là thứ chẳng có vật gì Trong thiên địa có thể chống cự sơ phút này biển lửa Từ trong chiếc ố tỏa ra Bốn phương tám hướng Nhanh chóng chuyển động hóa Thành một lực lượng mạnh mẽ Thủy diệt hết thảy Xương mù bốn phía dưới biển lửa Tràn ngập liền lập tức bùng cháy sương mù bị thiêu cháy nọ cuốn lên tạo thành một cơn luốc khủng khiếp ầm ầm tràn ra tiếng chấn động vang vọng chín tầng trời thân ảnh cẩu thiên ma tôn vừa hiện ra trong sương mù thần sắc hơi ngưng trọng dưới sức tấn tung của hỏa diễm diệt thế này dù là bổn tôn của hắn tới thì bay ra mới chống nổi còn phân thân đã bị áp chế tu vi thì không thể không tránh mé biển lửa này thân thể hắn đột nhiên lui lại phía sau Thần sắc bạch y nữ tử cũng biến hóa liên tục, không biết là trong lòng đang nghĩ gì, hơi cúi đầu thân thể cũng lui lại phía sau. Hai người đều lui lại, vương lâm cũng lau đi vết máu tươi ở khóe miệng, đương theo lực tấn công của chiếc ô mà phóng vọt đi, chỉ trong nháy mắt đã xuyên qua bản đồ thứ bảy tiến vào vùng bản đồ thứ tám. Nhưng trong nháy mắt khi hắn sắp sửa bước vào ánh mắt cửu thiên ma tôn từ xa nhìn lại dường như có thể xuyên thấu không gian thấy được tất cả. Hắn liền sơ tay phải lên điểm vào mi tâm một cái, miệng thì thào Chỉ cần ta có thể nhìn thấy thân ảnh của ngươi một lần thì dù ngươi có cách xa bao nhiêu thì bổn tôn của ta cũng có thể vượt qua mà tới giết ngươi. Cách sơn chi tiền Tay phải cửa Thiên Ma Tôn đặt ở mi tâm liền mạnh mẽ điểm về phía trước một cái Trong nháy mắt này trong đồng tử hai mắt cửa Thiên Ma Tôn liền có thân ảnh Vương Lâm biến Ảng ra Vẫn giữ tư thế thi triển phần giới cổ tán Lúc này một chỉ của cửa Thiên Ma Tôn điểm tới thân ảnh Vương Lâm lập tức vặn vẹo Dường như có một lực lượng dụng gì muốn xé tan thân thể Vương Lâm Nhưng ngay khi cổ thiên ma tôn đình thi triển đại đạo thuật nổi tiếng chỉ dưới tinh trung lao nguyệt thì ánh mắt bạch yên nữ tử ở cách hắn không xa lộ ra một tia quyết đoán. Ngọc thủ của nàng vỗ vào hư không, miệng ngâm khẽ. Thiên môn tam đạo nhật nguyệt tinh. Tinh môn mở ra. Vừa dứt lời thì tay phải nàng đã bắt quyết trực tiếp vung lên. Tiếng ầm ầm vang lên chỉ thấy phía trước cửa thiên ma tôn đột nhiên có vô số tia sáng xuất hiện. Ánh sáng này lần lượt biến đổi không ngờ lại hóa ra một cánh cửa khổng lồ. Ba cánh cửa này bề ngoài giống hệt những cánh cửa bước vào bước thứ ba nhưng hiện nhiên là thực chất chúng không giống nhau. Trong nháy mắt khi cánh cửa này xuất hiện một chỉ của cửa thiên ma tôn đã điểm ới. Hai loại đạo thuật liền va chạm nhau trong tích tắc. Không chút tiếng động cánh cửa kia liền chấn động, dần dần hóa thành ánh sáng tan biến trong vùng đất cổ mộ. Cửu thiên ma tôn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt hơi tái nhợt đi thân thể nhanh chóng lùi lại mấy trăm trượng, ngẩng phát đầu nhìn chằm chằm vào bài thiên nữ tử. Tiên phi vì sao lại cản trở bổn tôn? Sắc mặt bạch yên nữ tử kia cũng hơi tái nhợt Thân thể lui về phía sau cả trăm trường Nhưng thần sắc bình tĩnh như nước chậm rãi mở miệng nói bổn cung làm việc mà lại cần phải giải thích với ngươi sao Ngươi là có tư cách gì Cửu thiên ma tôn nhìn chầm chầm vào bạch yên nữ tử Nửa ngày sau thần sắc mới dần dần bình phục không chút tức giận mà ngược lại khóe miệng còn nở nụ cười, lắc đầu quay người bay về phía xa xa, đuổi theo Vương Lâm vào vùng bản đồ thứ 8. Bạch Yem nữ tử nhíu mày nhìn về phía Vương Lâm vừa biến mất, thầm than rồi cất bước. Vương Lâm trong nháy mắt khi bước vào vùng bản đồ thứ 8, toàn thân liền bùng lên hàn khí. Một luồng nguy cơ mãnh liệt trong tích tắc tràn ngập khắp tâm thần hắn. Hắn không cần phải nghĩ ngợi, tay phải đặt lên mi tâm vội vàng điểm một cái Thiên hoàng lô liền biến ảnh ra phía bên ngoài thân thể hắn Ngay khi tiến vào vùng bản đồ thứ 8 thì cảm giác nguy cơ liền tiêu tan Vương lâm xoay người ngưng thần nhìn thoáng về phía sau một cái Không chút do dự điều khiển đại mộ bay về phía sâu trong đó Sau khi hắn rời đi không lâu cỡ thiên ma tôn đã đuổi tới nơi này Hắn vốn rất xa lạ với vùng bản đồ thứ 8 này, hơi trầm ngâm một chút cửa thiên ma tôn dựa theo cảm ứng mà tiếp tục đuổi theo. Cùng lúc đó thì nữ tử phong tình trong bát phi đứng trên đài mộ từ bản đồ thứ 9 tiến vào trong vùng bản đồ thứ 8. Người trong vùng đất cổ mộ này không ai quen thuộc vùng bản đồ thứ 8 này hơn vương lâm. Tốc độ của hắn cực nhanh lao đi trong vùng bản đồ thứ 8 này có ba chỗ phong ấn rất thú vị. bởi lẽ ba chỗ phong ấn này có ký hiệu của cổ thần, cổ yêu và cổ ma. nếu là bình thường thì vương lâm nhất định sẽ chọn nơi có ký hiệu cổ thần mà tới. nhưng ngay lúc này thì hắn không cần nghĩ ngợi mà lao thẳng tới chỗ phong ấn cổ yêu. có mục tiêu chuẩn xác, vương lâm không lãng phí chút thời gian thẳng đường mà đi. một lúc sau Hắn dần dần tới được vùng phong ấn cổ yêu Lúc này đám người cửu tiên ma tôn cũng đã chậm rãi cảm ứng được mà tới Vương Lâm tính toán chỉ khoảng nửa canh giờ là bọn họ sẽ đuổi kịp Thời gian rất gấp rút Ánh mắt Vương Lâm trong lúc lao nhanh đi lói lên Đã thấy phía trước có một cơn lốt xoáy lớn tới mấy vạn trượng Bên trong mơ hồ truyền ra một luồng yêu khí nồng đậm Luồng yêu khí này chưa tới gần đã khiến cho lòng người run dậy Sau khi tới gần nơi này Vương Lâm có thể cảm nhận được rõ ràng yêu khí ở nơi này tràn ngập sự sống Cổ yêu còn sống Vương Lâm hít sâu một hơi Hắn nhìn chằm chằm vào cơn lúc này Nơi sâu nhất trong đó có một thân ảnh đang ngồi đả tỏa Ở bên ngoài cơn lúc còn có một đạo phong ấm Chính sự tồn tại của đạo phong ấm này mới khiến cổ yêu không thể thoát khỏi trạng thái ngủ say Yêu khí nơi này cực dày đặc, hơn nữa còn ẩn chứa sinh cơ Khiến cho vương lâm có thể đoán chắc là cổ yêu kia chẳng những còn sống mà lại cực kỳ cường đại Không phải cổ tinh cổ yêu thì cũng là cổ yêu bát tinh Vương lâm những mày, nhưng rất nhanh khói miệng liền nở một nụ cười âm trầm Hắn cẩn thận nhảy từ trên đài mộ xuống, sau đó đi vào bên trong cơn lốc xoáy. Vừa mới tiến vào trong cơn lốc, bên tai Vương Lâm liền vang lên những tiếng gầm thét. Yêu khí trong cơn lốc mạnh mẽ cuốn lấy thân thể Vương Lâm, dường như muốn xé thân thể hắn ra. Vương Lâm rất khó khăn mới vượt qua nổi hơn 100 trượng. Khi còn cách trung tâm của cơn lốc này khoảng vài trăm trượng, ánh mắt vương lâm ló lên cổ thần tinh điểm trên mi tâm hắn liền biến ảo ra. Ánh mắt hắn nhanh chóng chuyển động cổ thần lực xung nhập vào toàn thân. Hắn gầm nhẹ một tiếng cắn răng bước tới một lần nữa. Mỗi một bước của hắn lúc này đều tới mấy trăm trượng. Nơi này đã gần như đã là cực hạn mà hắn có thể tiến tới. Vương lâm còn chút sức lực để tiến thêm nhưng hắn lại không tiếp tục mà ngồi xuống Sau khi điều tức một chút trong cơn lúc, tay phải hắn vung lên bắt quyết Ma hồn bình bất ngờ xuất hiện Khí tức của ma hồn và cổ thần lực của bản thân hắn ầm ầm tỏa ra Tay trái vương lâm chụp về phía trước một cái thu lấy khí tức của cổ yêu Ba thứ khí tức này nhanh chóng xung hợp lực lượng kỳ dị lại một lần nữa xuất hiện. Vương Lâm nhanh chóng vuốt ký hiệu vừa mới biến ảo ra lên mi tâm xuống. tốc độ của hắn càng ngày càng nhanh, không dừng lại một chút nào. sần sần yêu khí trong cơn lốc càng ngày càng bị Vương Lâm thu lấy nhiều hơn. ma hồn trong ma hồn mình cũng chậm chậm bị hắn rút xa ký hiệu xuất hiện trước người hắn càng ngày càng nhiều. Nửa canh giờ đã trôi qua, số ký hiệu mà Vương Lâm chế tạo ra tại nơi đầy đủ khí tức của cổ yêu này đã đạt tới mấy ngàn. Động tác của hai tay hắn càng lúc càng nhanh, hầu như đã tạo ra tàn ảnh thu lý khí tức của cổ yêu đánh nát ma hồn trong ma hồn bình, hợp với cổ thần lực. Một loạt động tác này Vương Lâm đã thuần thục tới cực điểm. Tốc độ hắn chế tạo ký hiệu đã rất nhanh nhưng khoảng cách để đài mộ đạt tới cấp 9 còn rất xa mà Vương Lâm cảm ứng được bốn luồng khí tức đang từ xa phóng tới giống như họ đang nhanh chóng tập trung lại đây. Không bao lâu sau trong hư vô xa xa đã truyền tới một âm thanh vang vọng tiên điệp. Một đài mộ dòng ngàn trượng chợt xuất hiện. Đứng trên đài mộ là một nữ tử mặc áo hồng. Khuôn mặt mang theo vẻ phong tình Người còn chưa tới thì tiếng cười xuyên đã truyền tới Trong tiếng cười này như có cả tiếng xuyên xì Một luồng ý vì không nói lên lời truyền vào trong tai vương lâm Khiến cho tâm thần hắn chấn động đầu óc mơ hồ Không ngờ lại huyến hóa xa chu tước Cảnh tượng năm đó với liễu mi liền hiện lên Vương lâm đang chuyên tâm trí tạo phù Lúc này tâm thần đột nhiên chấn động Sắc mặt lập tức tái nhợt. Ánh mắt hắn lộ vẻ băng hàn, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nữ tử trên đài mộ đang tiến tới. Sự vào 2000 năm tu đạo khiến đạo tâm kiên định tổng với một loạt hậu quả thống khổ với Liễu Mi mà hắn có thể nén một tia tâm tình không hiểu nổi vừa trào dâng trong lòng xuống, vẻ ôn lãnh trong ánh mắt của hắn lúc này lại càng tràn ngập. Trong nháy mắt khi nữ tử kia tới, Vương Lâm đứng dậy bước về phía sau Đột nhiên nhanh chóng phóng thẳng vào trung tâm cơn lúc Hắn lại một lần nữa đi tới một trăm trượng nữa Khoan chân ngồi xuống cũng không thèm nhìn nữ tử ở bên ngoài Con lúc một cái tiếp tục nhắm mắt trí tạo ký hiệu Hóa ra lại là ngươi Đáng tiếc đã có thác sâm nếu không ta cũng không nỡ đã thương ngươi đó Nữ tử áo hồng che miệng cười xuyên nhưng hai mắt lại hiện lên một tia kinh ngạc không thể phát hiện Nàng nhìn lướt qua cổ yêu trong cơn lúc ánh mắt lộ vẻ ngưng trọng Tiếng cười của nàng nhìn thì tầm thường như vậy nhưng lại ẩn chứa đạo thuật bên trong Không ngờ vương lâm chỉ mê man trong một thời gian ngắn ngủi Sau đó lập tức tỉnh táo càng khiến nàng có ý nghĩ kỳ gì Chẳng lẽ người này cả đời chưa gần nữ sắc sao? Ánh mắt nữ tử này tỏa sáng, chiếc lưới thơm tho liếm liếm bờ môi, lại cười một tiếng thân thể nhoán lên tiến vào trong cơn lốc xoáy, phóng về phía vương lâm đang ngồi. Lúc này xa xa trong hư vô cửu thiên ma tôn cũng đã thu hồi đại mộ từng bước tiến tới. Thần sắc hắn lúc này âm trầm cực độ, nhanh chóng lao về trung tâm của cơn lốc. Tiên nhị! Tác giả, Nhĩ Căn Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Quyền 9 Đỉnh Cao Vân Hải Chương 1466 Một cái vỗ tay Một trong bát phi kia cùng với gậu thiên ma Tôn hai người trước sau nhảy vào bên trong vòng xoáy Theo hai hướng lao thẳng tới vương lâm Hai mắt vương lâm lộ ra vẻ âm hàn, nhìn chằm chằm hai người thân thể khoa nhân không có bất cứ một cử động gì, hai tay không ngừng dung nhập khí tức của cổ yêu, cổ ma trên mi tâm hóa thành ký hiệu rơi xuống. Những động tác này hắn cũng không sợ đối phương biết, ngay cả khi biết được, ngoài thác sâm cũng không ai có thể làm được. Không ngờ tự mình chế tạo ký hiệu. Cậu thiên ma tôn kia nhìn thấy cảnh tượng này đồng tử trong hai mắt co rụt lại, nhưng thân thể không hề dừng lại trong nháy mắt đã vượt qua trăm trượng. Nhưng động tác của hắn lại có chút nhẹ nhàng, hiển nhiên đã nhìn thấy thân ảnh của cổ yêu trong đám khí hỗn độn ở sâu bên trong vòng xoáy trong lòng đã có suy đoán, không muốn kinh động đến đối phương. Nữ tử áo hồng kia cũng nhìn thấy hành động của vương lâm Sau khi sườn sốt lình lập tức hiểu ra hết thảy Lắc đầu nhanh chóng tới gần Vòng xoáy này vốn cực kỳ vùng mạnh Càng đi vào bên trong lại càng khó khăn hơn Lúc này tốc độ của cửu thiên ma tôn cùng với nữ tử kia có chút chậm lại Nhưng vẫn ở trong vòng xoáy này bay nhanh đi Ở nơi này khí tức của cổ yêu gào thét. Khiến cho hết thảy thần thông ở nơi này đều bị ảnh hưởng, nhưng tu vi của hai người cao thâm, lúc này trong lúc tiến lên trực tiếp đi thêm được 700 trượng, khoảng cách tới Vương Lâm càng lúc càng gần. Vương Lâm nhìn chầm chầm hai người này, ngay khi hai người chỉ còn cách hắn chưa tới mấy trăm trượng, Vương Lâm bổng nhiên sơ tay phải lên, vung về phía trước. Ma hồn bình lập tức lơ lửng ở phía trước người, từ bên trong ầm ầm tuôn ra một lượng lớn cổ ma hồn. Cùng lúc đó, tinh điểm cổ thần trên mi tâm của vương lâm nhanh chóng xoay tròn cổ thần lực vô biên từ trong mi tâm điên cuồng lộ ra cùng với cổ ma hồn dung hợp. Bên trong vòng xoáy này vốn tràn ngập rất nhiều khí tức cổ yêu, giờ phút này theo khí tức của cổ thần và cổ ma dung hợp. Lập tức cùng với khí tức cổ yêu này hóa thành một thể Đột nhiên, sức mạnh của ba bộ tộc hóa thành một sức mạnh kỳ dị có thể biến thành ký hiệu Trong một tiếng gầm nhẹ của vương lâm, sức mạnh này nhanh chóng co rút lại Lập tức bao quanh toàn thân vương lâm Trong khoảng khắc này trên thân thể vương lâm không chỉ có mi tâm Mà các vị trí trên toàn thân cũng hiện lên vô số ký hiệu Toàn bộ chuyện này diễn ra trong nháy mắt, nhanh tới mức khó tin Cậu thiên ma tôn cùng với nữ tử áo hồng kia biến sắc Không quan tâm đến việc kinh động tới cổ yêu đang ngủ say hay không nữa Tốc độ bạo tăng, lao thẳng tới vương lâm Giờ phút này, ở bên ngoài vòng xoáy truyền tới tiếng gào thét Chỉ thấy thân thể đại hoàng thượng nhân xuất hiện từng bước tiến vào bên trong vòng xoáy Ở phía sau đại hoang thượng nhân còn có nữ tử áo trắng, đôi lông mày thanh tú của nữ tử này nhíu lại thu hồi đại mộ nhảy vào bên trong vòng xoáy. Ngay khi cổ thiên ma tôn cùng với nữ tử áo hồng kia tới gần, khóe miệng vương lâm mỉm cười lạnh lùng. Các ngươi chầm rồi Toàn thân vương lâm run lên, không để ý tới đối phương đang nhanh chóng lao tới, những ký hiệu hiện lên trên thân thể hắn ầm ầm bị đánh văng ra, lơ lượng ở bên ngoài thân thể. Cùng lúc đó hai tay vương lâm hướng ra phía ngoài vung lên, lập tức rất nhiều ý hiệu vừa mới chế tạo ra ầm ầm ló lên. Trong khoảnh khắc này thân thể vương lâm nhảy lên phía trên, vung tay áo, đài mộ tám ngàn trượng kia ầm ầm xuất hiện đài mộ này vừa mới xuất hiện, lập tức hấp thụ tất cả ký hiệu mà vương lâm chế tạo ra, bắt đầu chấn động kịch liệt trên đó tỏa ra kim quang vạn trường, hướng về tám phương quét ngang ra. Tiếng ấm vang kinh thiên, giống như lôi đình vang vọng bốn phía, Đài mộ 8.000 tượng kia sau khi hấp thụ toàn bộ ký hiệu trong lúc chấn động, lập tức lớn lên. 8.200 trường, 8.400 trường. Cho đến 9 ngàn trượng. Đài mộ cấp 9. Đài mộ này vừa xuất hiện kim quang trên đó chợt tiêu tan biến thành không còn bất cứ một màu sắc nào. Không chỉ như vậy, đài mộ này càng run rẩy kịch liệt hơn. Vương Lâm từng bước tiến về phía trước, đứng ở trên đài mộ cấp 9 kia. Đài mộ cấp 9. Cậu thiên ma tôn trong mắt ló lên hàn quang bỏ qua hết thảy phóng thẳng về phía trước. Nữ tử áo hồng cũng biến sắc, vội vàng hướng về phía đài mộ Còn có đại hoang thượng nhân kia trong mắt lộ ra vẻ tham lam, nhanh chóng bay tới Duy chỉ có nữ tử áo trắng kia trong lúc trầm mặt lui về phía sau, giống như bỏ qua việc tranh đoạt Nhưng trong khoảnh khắc này cũng nổi lên kinh biến Một tiếng gào thét chấn kinh thiên địa từ bên trong cổ mộ đột nhiên xuất hiện thanh âm này vừa rồi còn ở cách rất xa, nhưng trong nháy mắt giống như là đã tới bên tai. Bên trong tấm bản đồ thứ 9 này thác sân đang gầm nhẹ tiến về phía trước, nhưng lúc này đột nhiên sắc mặt hắn đại biến thân thể hắn lập tức dừng lại, vội vàng hướng về phía bên cạnh. Bên trong tư vô vô tận ở phía trước, tiếng âm vang kinh thiên trong tiếng gào thét có thể nhìn thấy rõ ràng một cánh tay rất lớn từ trong biển sương mù xuất hiện trong tiếng ầm ầm trực tiếp la tới, vượt qua bên cảnh thác sâm. Mặc dù không đụng tới thác sâm, nhưng dư lực do cánh tay này giãy lên cũng ầm ầm vỗ lên người thác sâm. Với sự cường hãn của thân thể hắn bị dư lực này thổi qua thân thể cũng lập tức lào đảo, khóe miệng tràn ra máu tươi, rất vất vả mới đứng vững được. Thác sâm ngẩng đầu trong mắt lộ ra một vẻ sợ hãi hiếm thấy, nhìn chầm chầm cánh tay khổng lồ kia đang nhanh chóng đi xa. Cánh tay khổng lồ này trong tiếng âm vang quét ngang cổ mổ, lao thẳng tới tấm bà đồ thứ tám cùng lúc đó ở bên trong tấm bản đồ thứ nhất trong cổ mộ cũng có một cánh tay rất lớn tu v q q -B e n trong biến xương mù vươn ra trong tiếng gào thét quét ngang có hơn 10 tu sĩ còn lại trong tấm bản đồ thứ nhất vẫn đang bay đi bên trong đám xương mù Nhưng trong nháy mắt hai tay đã bị tiếng gào thét kinh thiên kia bao phủ, không kịp phản ứng, ở phía sau bọn họ cánh tay khổng lồ kia ầm ầm tiến tới. Tiếng kêu từ vong thảm thiết bị tiếng ầm ầm áp đi, không truyền ra được một chút nào. Cánh tay đi qua, hơn 10 tu sĩ này không còn một người nào sống sót, ngay cả đài mộ của bọn họ toàn bộ cũng tan vỡ. Tốc độ của cánh tay này so với cánh tay trong tấm bản đồ thứ 9 còn nhanh hơn 10 lần, giống như một ngọn núi cao chọc trời, với một tốc độ có thể so sánh với cao thuộc bước thứ 3. Không huyền ầm ầm lao tới trong nháy mắt đã quét tới tấm bản đồ thứ 2, thứ 3, thứ 4. Cho đến tấm bản đồ thứ 7, tất cả những tu sĩ ở đây hễ ở trên đường đi của cánh tay đều không có bất cứ cách nào tránh thoát. Ngay khi cánh tay quét qua toàn bộ đều tan vỡ mà chết. Trong đó có một vài đại mộ thậm chí đã đạt tới cấp 4, nhưng kết quả cũng không có gì khác, ầm ầm tan vỡ tử vong, hầu như không còn. Giống như là đến ngày tận thế. sau khi đại mộ cấp 9 xuất hiện cổ mộ này đã tới ngày tận thế. Hai cánh tay xuất hiện bên trong cổ mộ này giống như hai cánh tay của một người khổng lồ duỗi ra ở trên đỉnh đầu từ bên ngoài hướng vào trong khuấy động, giống như là muốn vươn vai. Tốc độ của chúng cực nhanh có thể dùng từ ngay lập tức để hình dung, dường như ngay khi đài mộ cấp 9 của vương lâm xuất hiện, ngay khi đám người cổ thiên ma tôn lao ấy. Hai cánh tay khổng lồ này quét ngang toàn bộ bản đồ, đồng thời xuất hiện bên trong tấm bản đồ thứ 8 này. Tiếng gào thép truyền vào tai của đám người cẩu thiên ma tôn chính là do hai cánh tay khổng lồ này mang đến. Không thể hình dung được sự chấn động tâm thần khi hai cánh tay khổng lồ này xuất hiện. Mỗi một cánh tay dài chừng mấy vạn trường gào thép tới gần, với một tốc độ mà mọi người hoàn toàn không thể phản ứng kịp xuất hiện ở bên ngoài vòng xoáy cổ yêu. Từ hai phía của vòng xoáy này, hai cánh tay khổng lồ âm vang la tới, vừa mới đụng vào vòng xoáy cổ yêu này, lập tức vòng xoáy âm một tiếng chấn động tan vỡ, không có một chút sức lực chống cự nào. Trong khi vòng xoáy cổ yêu không ngừng tan vỡ, hai cánh tay khổng lồ này trong mấy mắt tới gần, ngay khi phá vỡ vòng xoáy này quét ngang về phía mọi người, Vỗ về phía đài mộ cấp 9 lần đầu tiên xuất hiện trong cổ mộ này. Nữ tử áo trắng vốn đã lui về phía sau tránh xa khoảng cách xa nhất, cho nên trong lúc hoảng sợ thân thể nhoáng lên một cái tránh được cánh tay này, nhưng vẫn bị dư lực thổi lên người, phun ra một ngụm máu tươi thân thể bị bắn về phía sau. Đại hoàng thượng nhân thì không may mắn như vậy. Hắn ở sau cùng, ở gần cánh tay nhất, trong lúc khiếp sợ không thể né tránh, bị cánh tay kia trực tiếp vỗ lên người. Thân thể hắn lập tức phịch một tiếng tan nát, ngay cả thân thể của Tiểu âm Đạo tôn thân thể bước thứ ba, dưới một bàn tay này cũng không chịu nổi một đòn. Đại hoang thượng nhân kêu lên thảm thiết. Phân hồn ở bên trong bay ra Đang muốn bỏ chạy Nhưng dư lực từ trên cánh tay này Đánh ra giống như cuồng phong Quét qua trực tiếp thổi nát Phân hồn tan thành mây khói Hết thảy chuyện này nói thì dài Nhưng thực tế chỉ diễn ra Trong nháy mắt Cánh tay kia trong lúc tiến về phía trước Lao thẳng tới cổ thiên ma Tôn cùng với nữ tử áo hồng Ở phía sau đài mộ cấp 9 kia Cửu Thiên Ma Tôn sắc mặt lập tức tái nhợt, dung nhan của hắn vốn thủy chung đều biến hóa giữa thanh niên và lão già, lúc này lập tức sừng lại ở bộ dạng lão già, hai tay bấm quyết vần quanh trước người, cùng với cánh tay đang vỗ tới trực tiếp và chạm với nhau. Trong tiếng ầm vang, Cửu Thiên Ma Tôn phun ra máu tươi, bộ dạng của hắn nhanh chóng biến hóa Từ lão già trở thành trung niên, sau khi lại phun ra máu tươi, bộ dạng của hắn đã hóa thành thiếu niên. Trong khoảnh khắc này, rất nhiều phân thân của cổ Thiên Ma Tôn do hắn dùng thần thông đạo thuật hóa thành ở bên trong cổ mộ này toàn bộ tan vỡ tử vong. Cổ Thiên Ma Tôn dùng cách chết của bọn họ để đổi lấy một đường sống. Cổ Thiên Ma Tôn đã biến thành thiếu niên thân thể tiêu tan một cách dụng gì để mặc cho cánh tay kia đi qua. Rồi lại xuất hiện ở chỗ đó Khóe miệng tràn ra máu tươi Hắn bay nhanh về phía trước Tránh xa xa Ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi Về phần nữ tử áo hồng kia Cũng mặt mày biến sắc Hai tay bấm quyết há miệng Phun ra một đám sương mù hồng nhạt Bên trong đám sương mù này Có một sợi tơ màu đen Bị nữ tử này túm lấy Cuốn quanh thân thể Lập tức sợi tơ này vườn quanh thân thể của nàng Ngay khi cánh tay bị la tới, hướng về bên cạnh tránh đi ngàn trượng, nhưng vẫn bị đầu ngón tay chạm phải phun ra máu tươi, bị thương lùi lại. Ở một hướng khác, cánh tay từ tấm bản đồ thứ chín kia trong tiếng gào thép đã tới trực tiếp quét qua vòng xoáy cổ yêu, từ bên trong đám khí hốn đồn chỗ cổ yêu ngủ si ở sâu bên trong vòng xoáy vung qua trực tiếp đem phong ấm trên đó nghiền nát. Ngay khi phong ấm này bị nghiền nát, cổ yêu ngủ say ở bên trong mở mạnh hai mắt bên trong mắt trái bất ngờ có tám tinh điểm xoay tròn. Hắn đã thức tỉnh. Ngay khi cánh tay khổng lồ kia đảo qua thân thể hắn, cổ yêu vừa mới thức tỉnh này bửa mặt lên trời phát ra một tiếng kêu dài. Trong tiếng kêu này thân thể hắn lập tức trở nên mơ hồ trong suốt. Khiến cho cánh tay kia trực tiếp xuyên thấu qua, lao thẳng tới đài mộ cấp 9 Hai cánh tay khổng lồ này đồng thời xuất hiện ở hai bên trái phải của đài mộ Trong tiếng âm vang cùng nhau đánh lên trên đài mộ cấp 9 đầu tiên này Đài mộ chấn động từng tầng tan vỡ, hóa thành vô số đá vụn Cánh tay xuyên thấu hết thảy ở bên ngoài thân thể vương lâm đột nhiên vỗ vào nhau tiếng ầm ầm vang vọng. Trong thời gian ngắn hai cánh tay này chậm rãi tách ra kéo ra phía ngoài, tư vô này dường như hé mở ra, giống như bị hai cánh tay này xé ra một cánh the rất lớn. Bên trong cánh the là một thế giới kỳ dị. Sắc mặt vương lâm tái nhợt. Ở dưới bàn tay này hắn không thể bị tổn thương một chút nào Nhưng cảnh tượng đột ngột vừa rồi cũng khiến cho tâm thần hắn chấn động không ngừng Tiên nhịp tác giả nhí Căng Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website UDHuyện.org Quyền 9 Đỉnh Cao Vân Hải Chương 1467 Chương 1467 Kịch chiến trong cổ mộ Kịch biến xảy ra bên trong cổ mộ, ngay khi cách the này được xé mở ra toàn bộ xương mù có trong tất cả những tấm bản đồ trong cổ mộ sôi trào cuồn cuộn trong lúc chuyển động hướng về bốn phía không ngừng cuốn đi ầm ầm Biến hóa này khiến cho thế giới bên ngoài chấn động Lúc này ở bên ngoài cổ mộ, trong thái cổ tinh thần, cách khe cổ mộ vốn đã biến mất, đột nhiên lại một lần nữa lói lên. Theo sự xuất hiện của nó, sương mù vô tận thủy trung tràn ngập ở bên ngoài trước khi cách khe thu lại giống như đồng bộ với sương mù ở bên trong cổ mộ, nhanh chóng quần cuộn dâng lên. Từng trận tiếng ấm vang giống như sương mù va chạm lẫn nhau từ xa xa truyền lại. Ngay khi cây khe cổ mộ xuất hiện lại trong thái cổ tinh thần, xương mù này giống như bị một luồng đại lực hút lấy, nhanh chóng lao thẳng tới cây khe, giống như lúc này cây khe trở thành một cái miệng lớn mở ra hít hơi. Xương mù cuồn cuộn lao thẳng tới cái miệng lớn kia, trong phút chốc xương mù như biển trong lúc cuộn lên biến mất hơn phân nửa, lượng còn lại giờ phút này vẫn còn đang nhanh chóng bị hút vào bên trong cái khe. Trong thái cổ tinh thần này trên một tu chân tinh khô héo tử vong ở cách vùng đất cổ mộ này không xa bổn tôn của đại hoang thượng nhân khi phân hồn bị tan vỡ sắc mặt có chút tái nhợt trong lúc hoang chân mở mạnh hai mắt trong mắt lộ ra vẻ vô tình. Hắn cả đời tu đạo chỉ vì mình sẵn sàng phá bỏ lời thề nhưng tất cả những người biết được chuyện này đều đã chết cho nên vẫn chưa truyền ra cho người khác biết được. Hắn cùng với chu tước đời thứ hai mặc dù cũng có chút giao tình, nhưng giao tình này so sánh với lợi ích cũng chẳng là cái gì. Chính bởi vì tính cách xấu xa này của hắn cho nên hắn mới có thể tu đạo mấy vạn năm. Hắn hừ lạnh thân thể nhoáng lên một cái trực tiếp tiến vào trong tinh không trong nháy mắt thân ảnh biến mất. Lúc xuất hiện đã ở bên ngoài cái the cổ mộ đang nhanh chóng lấy xương mùa kia. Thân thể hắn lơ lửng ở bên trong đám sương mù, bất động như một ngọn núi, lạnh lùng nhìn chầm chầm hồi lâu, trong mắt hắn hiện lên một vẻ quyết đoán. Không ngờ không còn hạn chế tu vi của người tiến vào. Đại hoang thượng nhân trầm mặt ít lâu, sau đó không cần nghĩ ngợi từng bước tiến về phía trước, trực tiếp nhảy vào bên trong cái khe. Cùng lúc đó, ngay khi xương mù bị hút vào bên trong cái khe cổ mộ trong thái cổ tinh thần ở xa bên trong vùng đất tinh thần vô tận này có một vùng biển màu tím. Vùng biển này sóng biển cuồn cuộn ở sâu dưới đáy biển có một lão già đang khoanh chân ngồi, lúc này hắn mở mạnh hai mắt, lộ ra hàn quang. Đại hoang thượng nhân dám cướp đoạt phân thân của ta còn có vương lâm kia. Phá hỏng chuyện tốt của ta, lúc này cổ mộ xuất hiện kịch biến, không còn hạn chế tu vi của người tiến vào. Lão già trầm mặt hồi lâu, tay phải vung lên phía trước người, lập tức sóng biển ầm ầm. Ở dưới đáy biển này, ở trước người lão già trực tiếp xuất hiện một cánh cửa lớn do sóng biển tạo thành. Lão già đứng dậy trực tiếp bước vào trong cánh cửa, thân ảnh của hắn đột nhiên biến mất. Xuất hiện bên ngoài cách the cổ mộ Đúng lúc này Tinh không ở phía trước lão già Xuất hiện sự vặn vẻo Giống như tia ra làm chín phần Xuất hiện từng vùng thiên địa hư ảo Từ chín vùng trời vặn vẻo kia Có một người trực tiếp bước ra Người này là một nam tử trung niên Có vẻ tang thương Sắc mặt có chút đen Sau khi xuất hiện ánh mắt như điện Nhìn lướt qua diệu âm đạo tôn Diệu âm lão đạo mấy vạn năm không rời khỏi tử hải, không ngờ cũng đến tranh đoạt hồn thủy này. Cậu thiên lão ma nhà ngươi có thể đến, bổn tôn hiển nhiên cũng có thể. Diệu âm đạo tôn kia thanh âm khàn khàn chậm rãi nói. Ánh mắt hai người nhìn nhau, không hề mở miệng nữa, đồng thời nhìn về cái khe đang thút lấy xương mù kia. Đại hoan lão đột đát vào rồi. Hồi lâu sau tiểu âm đạo tôn đột nhiên nói, hình như không còn có hạn chế nữa. Cậu thiên ma tôn kia cao mày, chậm rãi mở miệng. Đại hoang muốn ngăn cản ngươi, bổn tôn sẽ giúp ngươi ngăn lão độc. Những vật mà bổn tôn lấy được có thể giao cho ngươi, nhưng tiểu tử kia là của ta. Hai người thỏa thuận với nhau xong không cần nghĩ người hóa thành hai đạo cầu vòng bay tới cách khe sau khi nuốt lấy toàn bộ xương mù yên tĩnh trôi nổi ở bên trong tinh thần nhưng ngay khi hai người sắp sửa tới gần thái cổ tinh thần này âm âm chấn động một quy áp vô biên đột nhiên từ bốn phương tám hướng điên cuồng ngưng tụ lại trong nháy mắt liền hóa thành một trường ấm hư ảo khổng lồ lơ lửng ở giữa không trung Trường ấm này rất lớn giống như che lấp toàn bộ vùng tinh vực này thân thể diệu âm đạo tôn lập tức dừng lại ngẩng đầu nhìn về phía trường ấm này cửu thiên ma tôn kia không thể không nhíu lông mày cũng dừng lại chỉ thấy ở dưới trường ấm có một luồng hắc khí bồng nhiên xuất hiện đan xen vào nhau hình thành một hắc ảnh mơ hồ đây là một người mặc áo bào đen, toàn thân hắn đều bị áo bào đen bao phủ, thấy không rõ hình dạng. Đại chiến sắp bắt đầu, hai người các ngươi không thể để xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, cổ mộ này cũng không cần vào nữa. trong mặc ít lâu, cánh khe cổ mộ kia cũng không co rút lại, mà vẫn thủy chung đôi nổi, giống như là đợi tu sĩ tiến vào. triệu âm đạo tôn đột nhiên mở miệng. Ngươi chắc chắn sẽ có chuyện ngoài ý muốn sao? Vẫn chưa chắc chắn. Thanh âm của người mặc áo đen kia khàn khàn, lộ ra vẻ tang thương vô tận. Không sao, sẽ không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn đâu. Cho dù là có, thì ngươi chắc chắn sẽ có biện pháp cứu chúng ta ra. Diệu âm đạo tôn kia xoay người trực tiếp bước vào trong cái the thân ảnh biến mất. Cửu thiên ma tôn kia trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Hướng về phía người mặc áo đen ôm quyền, cười nói. Thương thí của ngươi xem ra đã khôi phục được hơn phân nửa, lần này nếu thật sự có chuyện ngoài ý muốn, vậy thì xin làm phiền. Ma tôn không nghĩ ngợi thân thể nhón lên một cái, bước vào bên trong cái khe. Sau khi thân thể của hắn tiến vào, cái khe cổ mộ vẫn không hề tiêu tan, mà giống như là vĩnh hằng. Vẫn duy trì trạng thái hé mở, lơ lửng bên trong tinh thần Người mặc áo đen mơ hồ kia yên lặng đứng ở đó Hồi lâu sau than nhẹ một tiếng Hy vọng sẽ không có chuyện ngoài ý muốn Hai người trong thái cổ ngũ tôn Đại hoang cảnh giới không huyền Còn có chu tỏa, vấn cổ tiên tôn Những người này chiếm ba phần sức mạnh của thái cổ tinh thần ta Tất cả bọn họ đều tiến vào cổ mộ này Ta rất lo lắng Bên trong cổ mộ Hai bàn tay khổng lồ quét ngang đánh tới Đem mộ đài cấp chính vừa mới xuất hiện phá tan Đồng thời mở ra một cái khe giống như thông đến một thế giới khác Sắc mặt vương lâm tái nhợt Không có bất kỳ do sự gì Ngay khi cái khe xuất hiện Thân thể liền từng bước tiến về phía trước Trực tiếp bước vào trong cái khe kia Người ở thế giới bên ngoài Cho dù là cửa thiên ma tôn cùng với nữ tử áo hồng phong tình kia cũng chỉ trơ mắt đứng nhìn thân ảnh vương lâm biến mất trước uy lực của bàn tay khổng lồ kia, không dám tiến lên nửa bước. Ngay khi vương lâm tiến vào bên trong cái khe, hai bàn tay khổng lồ kia chậm rãi tiêu tan, trở thành một đám tinh quang tản ra. Nhưng nguy cơ vẫn chưa chấm dứt cổ yêu được giải phong ấm suất hiện kia hai mắt lộ ra một tia hồng quang, liếm môi, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng riết gào. Ngay khi bước vào canh khe trong đầu vương lâm ầm ầm xuất hiện tấm bản đồ thứ chín, nhưng lúc này tấm bản đồ thứ chín đã không còn tác dụng Cùng lúc đó, thanh âm tang thương của đạo cổ hoa mịt chậm rãi truyền vào tâm thần vương lâm. Đài mộ cấp 9.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 ngươi vì ta mà đưa tới, có thể tiến vào luôn hồi môn đạo thiên phủ. Thiên phủ này là nơi bổn đạo phong ấm kẻ địch, muốn tiến vào không những cần phải có đủ tu vi, mà còn cần phải có cơ duyên lớn lao. cả đời ta chỉ có một, nhưng ta không hối tiếc. Những người của đạo môn kia bao vây, phong tỏa đường lui của ta. Đạo sĩ Lý Quảng bắn rơi mắt trái của ta trong mắt trái kia có chứa ký ức nửa bầy của ta cùng với nỗi nhớ quê hương. Người được truyền thừa, nếu ngươi có thể thành cổ, nếu có thể, nếu có thể. Lời nói tiêu tan, hai câu cuối cùng rất mơ hồ, nghe không rõ ràng. Vương Lâm thấy hoa mắt, đến lúc nhìn rõ, hắn đã ở bên trong một cung điện vô cùng khổng lồ. Cung điện này giống như là kinh không, liếc mắt nhìn lại rất khó có thể nhìn thấy tận cùng. Toàn bộ cung điện lồng lấy huy hoàng, lộ ra một vẻ uy nghiêm vô tận còn có một vẻ âm tràn ngập. Khí tức âm A này đến từ phía trước vương lâm bốn đội ngũ đứng song song kéo dài tới cực xa do vô số tu sĩ tạo thành. Mỗi một đội ngũ đều có gần một ngàn tu sĩ Bọn họ đứng thẳng tắp ở nơi đó Thất thiếu chảy máu, mở to hai mắt Vẫn còn lưu lại sát khí sứ tờn Quần áo của những người này rất là kỳ dị So với vương lâm khác nhau rất nhiều Chất liệu quần áo giống như là nước chảy Giống như là một sinh vật sống Quần áo sống như vậy Vương lâm ở tại điểm nôi tộc Khi lấy được nôi đồ bất dịch Đã nhìn thấy trên thân thể của người từ bên ngoài tới trong hình ảnh trong đầu Trên đỉnh đầu của những người này lúc này đều ngọn lửa xanh biếc lóe lên Phát ra tiếng thiêu đốt rất nhỏ chiếu sáng toàn bộ đại điện này Rất út, thân thể vương lâm lơ lượng giữa không trung trên đại điện Ánh mắt đảo qua trên người những tu sĩ này Những người này toàn bộ đã trở thành những ngọn đèn sầu, ngọn lửa đang cháy kia là do mỡ trong thi thể bọn họ dung hợp với nguyên thần hình thành. Khi hết thảy mọi thứ, cảm giác âm u càng đậm, ánh mắt vương lâm theo những tu sĩ này nhìn về phía trước. Ở đằng xa phía trước có một cái đài bằng đá cao vút, ở trên chỗ cao nhất của đài có một cái ghế rất lớn. Ở phía trước cái ghế Từ dưới đáy đài lên trên cái ghế không ngờ có một lỗ hổng rất lớn, lưu lại từ xưa đến nay vẫn ẩm chứa một luồng khí kinh thiên. Giống như năm đó đã từng có người tung một kiếm hoặc một tiễn, phá tan hết thảy trở ngại trong thiên địa, từ xa gào thét tới gần, đâm thẳng vào người ngồi trên ghế Trên cái ghế này không có một người nào, duy chỉ có một quần sáng hình tròn, phát ra ánh sáng nhẹ nhàng, lặng lặng trôi. Ở giữa bốn đội tu sĩ đứng song song còn có một cái đỉnh to trăm trượng đứng sừng sững. từ bên trong đỉnh có mùi hương ngào ngạt bay thẳng lên trời. Vương Lâm trong lúc trầm mặt thân thể dần dần bay lên cao, ánh mắt hắn theo thân thể bay lên, dần dần lướt qua các đài khổng lồ phía trước, nhìn thấy được gần một nửa phía trong cung điện. Ở phía sau cách đài này cũng có một cách đỉnh rất lớn Ở xung quanh đỉnh cũng có bốn hàng tu sĩ đứng không nhúc nhích Duy trì tư thế trên đỉnh đầu bọn họ cũng có ngọn lửa theo đốt Ở những vị trí trước sau trái phải cách đài kia không ngờ đều có một cách đỉnh như vậy Còn có vô số tu sĩ Vương lâm tâm thần xung động nhìn toàn bộ những thứ trước mắt Hồi lâu sau hắn hít vào một hơi thật sâu Lúc này hắn có thể nhìn thấy toàn bộ đại điện cũng không phải là vô biên vô hạn này Vương Lâm trong lúc trầm mặc sơ tay phải vung mạnh về phía trước Cuồng phong quét ngang từng trận ánh sáng trói mắt theo gió bao phủ hơn phân nửa cung điện Khiến cơ hơ o vơ u v quy quy to nơ cơ Lâm nhìn thấy được toàn bộ những thứ ở đằng xa Ngay khi nhìn về phía xa đồng tử trong hai mắt Vương Lâm co rụt lại tiên nhị tác giả nghĩ căn thực hiện huy tông từ chuyện được chia sẻ tại website audio chuyện chấm đỉnh cao vân hải chương một mượn khí thí hắn nhìn thấy phía sau mấy vạn tu sĩ vần quanh bốn phía này không ngờ còn có tám đống thi thể những thi thể chất lên như núi Vô số những thi thể này máu tươi đắt khô cao vút tạo thành tám quả núi lớn, khí tức âm u vì ánh mắt vương lâm từ xa nhìn lại, cho nên càng trở nên nồng nặng. Nhưng toàn bộ chuyện này vẫn chưa kết thúc, theo ánh mắt vương lâm không ngừng quét sắp phía ngoài, hắn nhìn thấy càng nhiều, tâm thần chấn động. Sau núi thi thể, giữa thiên địa còn có tám con rồng thân thể dài mấy vạn trượng những con rồng này mở miệng to tràn ngập một khí thế hung ác chỉ là lúc này từng con đều đã hóa thành đá chỉ thấy có một sức mạnh kỳ dị vươn quanh bên ngoài thân thể chúng khiến cho tám con rồng này thủy chung lơ lửng giữa không trung những con rồng này hướng về phía cách đài giống như hướng về người từng ngồi trên cách thế ở trên đài Ở phía sau những con rồng trên mặt đất vô tận của Đại Điện, những chiến xa lớn ngàn trưởng bất ngờ xuất hiện. Những chiến xa này bộ dạng cực kỳ đáng sợ, trên đó có đầy gai nhọn còn có máu tươi màu nâu tràn ngập, hiện nhiên năm đó đã từng phát huy uy lực rất lớn. Ở bốn phía chiến xa có những tu sĩ đứng trên phi kiếm lơ lượng, những người này thân thể cũng hóa thành đá. Nhưng vẫn duy trì tư thế ở giữa không trung lộ ra sát khí. Ở phía sau bọn họ, liếc mắt nhìn ở bốn phương tám hướng còn có không dưới mấy vạn tu sĩ. Những người này đều duy trì động tác khi còn sống, giống như rất nổi giận muốn rông lên phía trước. Tu sĩ rất nhiều, vô biên vô hạn Trong đám tu sĩ này còn có gần 100 thân ảnh cao lớn đứng sừng sững Những thân ảnh này đưa lưng về phía cách đài Vung hai tay như muốn tấn công Ở đằng xa tám thân ảnh thân thể to lớn dường như có thể so sánh Với đại điện này xuất hiện một cách kinh thiên Đối với những tu sĩ đang tấn công tới ở phía trước Triển khai một trận đồ sát điên cuồng Không ngừng nhìn lại Tâm thần vương lâm càng thêm chấn động, sần sần hắn nhìn về phía trước đối diện với cái ghế trên đài, ở vị trí đó có một tu sĩ cực kỳ đặc biệt. Tu sĩ này cầm trong tay một cái ô, sau khi mở ô lơ lượng giữa không trung toàn thân mặc dù đã hóa thành đá, nhưng tay trái trong lúc sơ lên chỉ về phía cái ghế trên đài ở đằng xa ở phía sau hắn theo vương lâm quét mắt nhìn hắn nhìn thấy ở bên trong cung điện này có một người đứng ở sau cùng đây là một tu sĩ đang nhắm mắt hắn lơ lửng ở giữa không trung tay trái duỗi thẳng ra nắm lại giống như đang cầm cái gì đó còn tay phải của hắn khom lại dường như đang lôi kéo động tác này nếu ở trong hai tay hắn có một cái tung thì hiển nhiên là hắn đang méo tung Bên trong cung điện yên tĩnh chỉ có tiếng những ánh lửa cháy rất nhỏ truyền lại Hồi lâu sau, Vương Lâm thu ánh mắt lại Nhìn về phía cái đài rất lớn kia Sau khi trầm mặt trong chốc lát Thân thể hắn trầm rãi hạ xuống đứng lên trên cái đài Đứng ở trên này, Vương Lâm đưa mắt nhìn Vô số tu sĩ ở phía dưới toàn bộ đều có vẻ mặt dữ tợn Ánh mắt lộ ra sát khí điên cuồng Giống như trong nháy mắt này toàn bộ đều nhìn lên người Vương Lâm Sát khí đến từ tám phương dường như thực chất hóa ầm ầm tới gần Vương Lâm bình tĩnh lui lại phía sau mấy bước Dừng lại ở trước cái ghế, sắc mặt càng tái nhợt hơn Ở đằng trước phía dưới chân, cái khe lớn kéo dài từ dưới đáy đài lên Ở bên trong ngòn sót lại sát khí ngập trời Giống như có một mũi tên từ đằng xa gào thét lao tới Cực kỳ kinh khủng Xuyên qua vô số tu sĩ Xuyên qua toàn bộ những chiến xa Xuyên qua bên người tộc nhân của ba bộ tộc cổ đại ầm ầm lao tới Cuối cùng hướng thẳng vào cái đài Tạo nên một cái khe rất lớn Đâm vào người đã từng ngồi trên ghế. Trong lúc trầm mặt Bỗng nhiên có một lực sấn sắc Từ trong thanh âm lúc trước hiện lên Trong những lần mộ đài thang cấp Lần thứ năm xuất hiện trong tâm thần vương lâm chậm rãi sinh ra một sức mạnh dung nhập vào toàn thân vương lâm, khiến cho đang đứng ở bên cạnh cái ghế thân thể chậm rãi ngồi lên trên. Ngay lúc thân thể hắn ngồi lên cái ghế rất lớn kia thân thể vương lâm ầm ầm chấn động, lập tức nhanh chóng lớn lên, trong nháy mắt đã trở thành thân thể cổ thần cao mấy trăm trượng. Trên mi tâm của hắn có sáu tinh điểm cổ thần biến ảo hiện ra, nhanh chóng xoay tròn. Đột nhiên có một luồng yêu khí ầm ầm từ bên trong cái dế tràn ra theo tay trái của vương lâm trực tiếp chảy vào trong cơ thể hắn, cuối cùng dừng lại ở mắt trái, hình thành sáu tinh điểm tư ảo. Trong phút chốc còn có một luồng ma khí ngập trời gào thét Từ bên trong cái dế này mập tức hiện ra theo tay phải chảy vào trong cơ thể vương lâm cuối cùng ngưng tụ lại trong mắt phải của hắn cũng hóa thành sáu tinh điểm. Tinh điểm trong hai mắt hắn mặc dù là tư ảo nhưng lúc này sau khi xuất hiện cùng với sáu tinh điểm trên mi tâm đan xen vào nhau quỹ đạo xoay tròn của chúng không ngờ giống nhau y hệt. Trong thời gian ngắn này tâm thần vương lâm chấn động. Giống như thời gian nhanh chóng nhịp chuyển trên người, dần dần hắn quên đi hết thảy, từ trên người hắn tản mát ra một sự uy nghiêm. Sự uy nghiêm này chính là khí phách của cổ thần, là một uy lực có thể sánh với trời, là một khí thế cho dù là non trời lở đất vẫn có thể lạnh lùng nhìn vạn vật. Hắn bình tĩnh nhìn về phía trước, thần sắc dần trở nên bình tĩnh, nhưng sự uy nghiêm này càng ngày càng đậm không ngừng tích lũy. Lúc này Vương Lâm tản mát ra một khí tức mà ngay cả cao thủ bước thứ 3 ở trước mặt hắn cũng phải run lên. Người đầu tiên cảm nhận được khí tức này chính là linh đồng tượng nhân ở bên trong Thiên Hoàng Lô trong tinh điểm trên mi tâm Vương Lâm. Hắn vốn đang toàn lực áp chế Chu Cẩn, không ngừng phối hợp với Thiên Hoàng Lô luyện hóa, nhưng lúc này Ngay khi khí tức bá đạo vô cùng này tích lũy trong cơ thể vương lâm, sắc mặt linh đồng thượng nhân lập tức đại biến trở nên tái nhợt. Trong mắt hắn lộ ra vẻ sợ hãi bỏ qua tất cả hành động thân thể lập tức bị bước ra khỏi thiên hoàng lô, bước ra khỏi tinh điểm, bước ra khỏi thân thể vương lâm. Dường như nếu không đi ra, hắn sẽ bị uy áp này nghiền nát thân thể, hoàn toàn bị tiêu diệt. Mi tâm của Vương Lâm ló lên kinh quang kinh điểm trong lúc xoay tròn, linh đầu thượng nhân từ bên trong hiện ra, sau khi vội vàng xuất hiện lập tức hướng về phía Vương Lâm quỳ trên đài. Cho đến sau khi hắn quỳ xuống, luồng uy áp kia tiêu tan một chút, nhưng vẫn còn rất hùng mạnh, giống như vô số ngọn núi đặt ở trên người hắn, hắn như thể không phải là cao thủ bước thứ ba. Mà là một phàm nhân trong lúc run rẩy thậm chí cả đầu cũng không dám ngẩng lên Bên trong thiên hoàng lô chỉ còn một cao thủ bước thứ ba là chu cần tính cách hắn kiệt ngạo Vốn không chịu khuất phục bất cứ cái gì, ngay cả luyện hóa hắn cũng cực kỳ gian nan. Nếu không có linh đồng áp chế, nếu không chín giọt độc dịch ở xung quanh bước Hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua nhưng giờ phút này uy áp từ trong cơ thể vương lâm truyền ra cũng khiến cho đại hán của phụng thiên lang tộc này ngay lập tức sắc mặt tái nhợt trong mặt lộ ra vẻ hoảng sợ khó có thể tin được uy áp kia tràn ngập còn khiến cho chín dọc độc dịch ở bên ngoài thân thể hắn xuất hiện sự nơi lỏng khiến cho hai mươi lá cổ tức diệp kia xuất hiện sự sơ hở Ngay khi xuất hiện toàn bộ những sự lơi lỏng này, thân thể Chu Cẩn nhoáng lên một ái trực tiếp từ trong thiên hoàng lô ầm ầm lao ra, từ trên mi tâm của Vương Lâm trực tiếp hiện thân. Ngay khi hắn hiện thân, uy áp kinh thiên truyền ra từ trên người Vương Lâm trong tiếng ầm ầm lan đến người của Chu Cẩn, khiến cho sắc mặt Chu Cẩn đại biến, bất giác lui về phía sau vài bước, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ ngợp trời. Khí tức này khiến cho hắn sợ hãi, khiến cho hắn run rẩy, thậm chí khiến cho hắn có cảm giác dường như chỉ cần đối phương có một ý niệm trong đầu, mình sẽ lập tức tan vỡ. Dường như ở trước mặt đối phương, một không biết tu sĩ bước thứ ba như mình cũng chỉ sống như một con kiến. Cảm giác này thậm chí ngay cả thái cổ ngũ tôn cũng không thể mang lại cho chu cẩn. Dường như ở trước mặt người có khí tức bá đạo này, Hết thảy sinh linh trong thiên địa đều phải sợ hãi, đều phải run rẩy, phải quỳ ở trước mặt. Không quỳ, chỉ có chết. uy áp ở trên người vương lâm không ngừng tích lũy, giờ phút này vẫn chưa bộc phát. Chỉ là trong lúc điên cuồng tích lũy đã đạt tới một mức độ không cách nào có thể hình dung được. Vô cùng bá đạo, giống như là hoàng đế. Ngay cả trời dường như cũng phải quý đầu trước mặt hắn. Ngay cả đất ở trước mặt hắn cũng phải quỳ bái Chu cẩn kia thân thể run dày Khói miệng tràn ra máu tươi Đạp đạp lui ra phía sau mấy bước uy áp phủ xuống Khiến cho hai chân hắn truyền ra tiếng ầm ầm Dường như có một sức mạnh đặt lên hai vai hắn Bắt hắn phải quỳ xuống khuất phục Nhưng hắn không phải là linh đồng Hắn vẫn chưa bị luyện hóa, thân là cao thủ bước thứ ba, thân là lão tổ của phùng thiên lang tộc Hắn không quỳ trước thiên địa, không kính trọng dự thần, giờ phút này uy áp càng lớn, hắn càng muốn vùng vẫy. Trong tiếng gầm nhẹ, đại hắn này hai mắt đỏ bừng kiên trì không quỳ xuống. Hắn hiểu rõ đối phương không thể trong thời gian ngắn như vậy mà có thể có được khí tức cường đại như thế này. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra ngay khí tức này không phải là của đối phương mà được người ở trước mắt đi mượn Là sức mạnh mượn được từ trên cái dế dưỡng dị này Khí thế này uy áp này bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu tan Nhưng nếu mình khuất phục trước khi nó tiêu tan thì đạo tâm sẽ để lại sơ hở Chỉ sợ cả cuộc đời này cũng không thể thoát ra thân là cao thủ bước thứ ba nếu bị nổi ám ảnh phải quỳ trước mặt người khác chẳng những tu vi không thể tăng thêm mà rất có khả năng sẽ sống như linh đồng trở thành nô bộc của đối phương trong lúc vật lộn tiếng gào thét của đại hán Phùng thiên lang tộc này vang vọng bên trong cung điện trên chán hắn toát ra rất nhiều mồ hôi toàn thân không ngừng phát ra tiếng ầm ầm Hai chân không ngừng run rẩy nhưng hắn vẫn tắn sang kiên trì, máu tươi tràn ra trên khóe miệng, chảy xuống quần áo, ngũm đỏ y phục của hắn. Nhưng ngay lúc hắn dồn hết tâm sức để đứng vững, khí thế đi mượn bên trong cơ thể vương lâm giống như đã đạt tới đỉnh điểm. Tám tinh điểm trên mi tâm trong hai mắt hắn đang ầm ầm nhanh chóng xoay tròn đột nhiên dừng lại. Ngay khi dừng lại... Khí tức cùng uy áp tích lũy trong cơ thể vương lâm điên cùng một phát ra. Uy áp này so với lúc trước còn hùng mạnh hơn vài lần. Khí thế gấp 10 lần, trăm lần ầm ầm phát ra quét ngang tám phương tấn công toàn bộ cung điện. Chu cẩn kia phun ra một ngụm máu tươi, tâm thần hắn giống như là bị xé nát đạo tâm tan nát, toàn bộ sự kiên trì ầm ầm tan rã trong mắt hắn lúc này vương lâm giống như là một hoàng đế không thể chiến thắng đổ ra một sự bá đạo khiến cho thiên địa cũng phải run rẩy phịch một tiếng đại hán phụng thiên lang tộc quỳ xuống giống như linh đồng trong lúc run rẩy không dám ngẩng đầu một chút nào hắn đã khuất phục toàn bộ chuyện này vương lâm dường như không phát hiện ra ánh mắt giống như xuyên thấu linh đồng và chu cần nhìn về phía trước Trong mắt hắn tất cả những tu sĩ ở xung quanh đài giường như nhịp chuyển thời gian quay về vô số năm trước. Chém giết động trời. Động không phải là những người đã tử vong ở bên ngoài cách đài này, mà trong tâm thần vương lâm cùng với trong mắt hắn hiện lên một cảnh tượng đã bị trôn vùi theo năm tháng. Trong cảnh tượng này có một chiếc ô đang mở ra. Ở dưới chiếc ô là một văn sĩ trung niên im lặng xuyên qua Vô số tu sĩ đang sông lên phía trước Nhìn người đang ngồi trên ghế ở đằng xa Dơ tay trái lên chỉ về phía trước Tiên nhịp Tác giả Nghĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website Odiocuyện.org Quyền chín Đỉnh Cao Vân Hải truyền thừa mở ngoạ tròn một nóng ngoạ tròn, một chỉ này điểm tới, trong mắt vương lâm, mặt đất xung quanh đài cao ầm ầm chấn động, từng trận tiếng hô kinh thiên vang lên, chỉ thấy mấy vạn tu sĩ phía trước toàn bộ điên cuồng lao tới, dấy lên một cơn cuồng phong quét ngang, lao thẳng tới cách đài kia. Phía sau mấy vạn tu sĩ này, một đám tu sĩ còn nhiều hơn gấp 10 lần tất cả đều gầm lên, với tốc độ cực nhanh vọt tới, dường như là không sợ chết. Ở chỗ xa hơn, những chiến xa khổng lồ phát ra tiếng nổ ầm ầm, chậm rãi tới gần. Trên đó tỏa ra hào quang vạn trượng, từng đạo hào quang có thể hủy diệt hết thảy gào thét bắn ra. Đúng lúc này trên không trung bên trong cung điện giống như bị xé ra một cách the, từ bên trong liền có hàng trăm người của ba bộ tộc cổ đại to lớn hàng ngàn trượng ầm ầm lao xuống, khiến cho thiên địa tan vỡ. Những tiếng gào thét sần dữ ngay lập tức áp xuống cuộc chém giết của vô số tu sĩ ở nơi này. Trong tiếng ầm ầm, gần một trăm người của ba bộ tộc cổ đại này đáp xuống mặt đất. Thần thông! Sức mạnh thân thể, pháp bảo, lần lượt đánh ra, nhanh chóng triển khai, lấy gần 100 tộc nhân chống lại hơn 10 vạn tu sĩ. Cảnh tượng này nhìn cực kỳ chân thực, dường như vương lâm đảo ngược thời gian, xuất hiện tại chiến trường ở nơi đây năm đó, tận mắt chứng kiến. Hắn bình tĩnh ngồi ở đó, sống như người năm đó đã từng ngồi ở chỗ này, lạnh lùng nhìn hết thảy mọi việc trước mắt một sự tự tin cùng với một khí thế bá đạo ở trong cơ thể hắn không ngừng tích lũy và bộc phát ra, khiến cho vương lâm giờ phút này giống như đã trở thành một người khác. Thiên địa ầm vang, chỉ thấy trong cái khe trên không trung xuất hiện thân thành khổng lồ cao chọc trời. Trong tiếng ầm ầm, tám người khổng lồ này hạ xuống mặt đất. Sự xuất hiện của bọn họ lập tức làm nổi lên một sự hỗn loạn. Sức mạnh thân thể của tám người khổng lồ này cực kỳ cường hãn, trong lúc vung cánh tay lên liền có phong lôi cuồn cuộn nổi lên. Có rất nhiều tu sĩ bị chạm phải phun ra máu tươi, lui về phía sau còn có một vài tu sĩ thân thể trực tiếp tan vỡ mà chết. Nhưng ngay khi tám người khổng lồ này xuất hiện, tu sĩ dưới chiếc ô đang mở ở đằng xa từ trong miệng truyền ra từng trận tiếng niệm chú Chỉ thấy thiên địa vặn vẻo, bất ngờ giống như hóa thành một tấm gương, từ bên trong tấm gương truyền ra từng trận tiếng giết gào, tám con rồng dài vạn trượng ầm ầm lao ra, vần quanh thiên địa, thần sắc dữ tợn, hướng về phía đài cao. Phát ra tiếng gào thét kinh thiên, khiên bộ dạng của bọn chúng giống như muốn phá vỡ hết thảy chứng ngại, muốn lao tới nuốt lấy đài cao. Một loại cảm giác không rõ ràng có lẽ là những cảnh tương tư ảnh này ở trong mắt vương lâm quá mức chân thực Hoặc khí thế mà hắn mượn đang dung hợp bên trong cơ thể Khiến cho vương lâm hóa thành nam tử đội trời đạp đất năm đó đã từng ngồi trên chiếc viết này Hắn chậm rãi giơ cánh tay lên đột nhiên nắm chặt lại hướng về phía trước cách không đánh ra một quyền Thần chấn binh tu liệt vị Một quyền xuất ra thiên địa trong cảnh tượng hư ảo kia âm vang, một sự chấn động kinh thiên động địa dưới một quyền này nổi lên. Chỉ thấy ở phía trước cái thế, mấy ngàn tu sĩ đang dùng mãnh la tới toàn bộ đều thân thể ầm ầm chấn động. Trong tiếng ầm ầm vang vọng, mấy ngàn tu sĩ này phun ra máu tươi, thân thể vặn vẹo một cách khủng khi, giống như xung quanh thân thể bọn họ bồng nhiên xuất hiện một vòng xoáy. Thân thể bọn họ bị phòng xoáy này cuốn lấy, dường như không thể tự mình điều khiển được, từ trong sự hỗn loạn sắp thành bốn hàng trinh tệ. Cũng phải ở mỗi chỗ này là như vậy, mà dưới một quyền này, xung quanh đài cao, mấy vạn tu sĩ ở phía trước đều phun ra máu tươi thân thể thay đổi phương hướng một cách dưỡng dị, sắp thành những hàng ngũ trinh tệ. Một luồng tử khí tràn ngập trong những hàng ngủ ở xung quanh Tất cả tu sĩ dưới một quyền này đều bị đánh nát phủ tạng Đánh nát nguyên thần, đánh nát hết thảy sức sống Vương lâm vung nắm tay, dừng lại ở giữa không trung chậm rãi dối ra phía sau Dần dần buông nắm tay ra thành trưởng, cực kỳ tùy ý vung về phía trước Yêu thuật Phong hỏa thành sơn Trong lúc vung lên, mấy vạn tu sĩ bị xiếp thành hàng ở xung quanh trên đỉnh đầu lập tức bùng lên một ngọn lửa nồng đậm. Ngọn lửa này màu xanh biếc, dường như là yêu hỏa. lúc xuất hiện còn có khói cuồn cuộn bốc lên không từ xa nhìn lại, giống như là khói hiệu bốc lên cao. Vung tay một cái, những khói hiệu đang bốc lên lập tức giống như bị cuồng phong quét qua. Lao thẳng về phía hơn 10 vạn tu sĩ phía dưới, xuyên qua thân thể bọn họ ở xung quanh cách đài cao này tạo thành tám ngọn yên sơn mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn hợp thành từ khói hiệu. Mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn. núi khói Yên sơn vừa hình thành trong tiếng ấm vang từ bên trong lập tức tràn ra một lực hút rất lớn. Lực hút này cực kỳ hùng mạnh, dường như không thể chống cự, đem hơn 10 vạn tu sĩ bốn phía nhanh chóng hút lấy. Cho dù bọn họ có phản kháng như thế nào cũng thể vùng vẫy thoát khỏi lực hút này. Trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết vang lên kinh thiên động địa, hơn 10 vạn tu sĩ kia bị tám ngọn Yên Sơn nuốt lấy, theo khói tiêu tan, tám ngọn Yên Sơn này bất ngờ trở thành tám ngọn núi thi thể. Sau một quyền, một cái vung tay Tay phải vương lâm dừng lại Ở giữa không trung Vương ngón trò chỉ về phía trước Ma đạo Sinh từ nhịp động Những lời xa lạ này Từ trong miệng vương lâm chậm rãi truyền ra Ngay khi chỉ tới Ở phía sau hơn 10 vạn tu sĩ kia Từng chiến xa khổng lồ nhất tê chấn động Dường như có một cơn sóng Từ một chỉ của vương lâm Khuyết tán ra chấn động thiên địa Trong khi nó khuyết tán ra, ở bên trong rất nhiều chiến xa này với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy toàn bộ sức sống đang nhiệt chuyển trở thành tử khí, ầm ầm ngừng tiến về phía trước, đứng yên tại chỗ. Theo cơn sóng này không ngừng khuyết tán, tám con rồng thân mình dài vạn trượng đang hướng về phía cách đài giết cao toàn thân lập tức chấn động. Lúc này, dưới ma đạo thuật. Chúng không có một chút sức kháng cự nào, toàn bộ sức sống trong cơ thể nhịp biến trở thành tử khí. Sinh và tử nhịp chuyển, chuyển hóa từ sống sang chết trong nháy mắt hoàn thành. Tám con rồng giữ nguyên tư thế ngơ lượng giữa không chung, không hề nhúc nhích. Không chỉ có chúng, tất cả những tu sĩ bị cơn sóng khuyết tán ra này chạm phải không ngờ cũng đều bị như vậy. Sức sống hóa thành tử khí, ngay lập tức tử vong. Thần yêu ma cổ đạo không có tiên. Vương lâm trong miệng thì thào, vương ngón tay tạo thành trưởng, vỗ nhẹ về phía trước. Tinh điểm cổ thần trên mi tâm hắn nhanh chóng xoay tròn, không ngờ từ 6 tinh điểm đã trở thành 9 tinh điểm. Thậm chí 12 tinh điểm trong hai mắt cũng đồng thời bạo tăng trong lúc xoay tròn lên tới 18 cái. Cửu tinh cổ thần. Cửu tinh cổ yêu cổ tinh cổ ma. Sức mạnh của ba tộc trong khoảnh khắc này hình như có sự dung hợp, hóa thành một bùng sức mạnh đạo cổ, dung nhập vào tay phải Vương Lâm. Theo một cái vồ của hắn, bất ngờ ở trên đài phía trước mặt Vương Lâm có một tư ảnh rất lớn hiện ra tư ảnh này chỉ là một cách đầu lâu nhưng chỉ một cách đầu cũng cao lớn chọc trời trên đó tản mát ra một luồng khí tan thương như thể thọ cùng với tinh không nhưng hơi có chút mơ hồ không thấy rõ hình dáng ngay sau khi cách đầu này xuất hiện nó liền mở miệng ra hướng về phía trước, phun ra một đạo khí tức khí tức này như cuồng phong quét ngang ầm ầm lao thẳng về phía trước Những nơi nó đi qua toàn bộ tu sĩ đã tử vong thân thể liền cứng ngắt còn có dấu hiệu hóa thành đá Ngay trong khoảnh khắc này đối diện với đài cao, văn sĩ trung niên đứng dương ô giống như là than nhẹ một tiếng Tay phải dương ô, từ trong ô bất ngờ khuyết tán ra ánh sáng bảy màu Ánh sáng bảy màu này như cầu vồng đan xen vào nhau, giống như hóa thành mật trời bảy màu đem ánh sáng bảy màu hướng về bốn phía nhanh chóng chiếu ra. Sức mạnh đạo khổ cùng với ánh sáng bảy màu này trong nháy mắt đối kháng lẫn nhau, khiến cho thiên địa run dậy. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một tiếng gào thét kinh thiên vang lên. Chỉ thấy ở phía sau người cầm ô, tu sĩ Thủy Trung vẫn nhắm mắt kia trong tay xuất hiện một cây cung lớn có chín đạo phong ấm ló lên. Cây cung này là một khúc xương khô trên đó có khắc nhật nguyệt, xây cung biết được tạo thành từ thứ gì, phát ra khí tức tan thương. Lúc này được tu sĩ áo đen kéo trở thành hình tròn như mặt trăng, một mũi tên dài màu đen có cắm chín cái lông vũ không ngờ xuất hiện trên cây cung kia. Trên cán mũi tên này tràn đầy vết xước Dường như sau rất nhiều năm đã trải qua vô số lần chiến đấu Giết chết rất nhiều người Trên mặt mũi tên này có một luồng sát khí kinh thiên nương tổ Nhắm mắt kéo cung buông tay chừng mắt Trong tiếng ầm ầm mũi tên kia rời khỏi dây cung Với một khí thế không cách nào hình dung được gào thép lao thẳng về phía trước Tốc độ của nó cực nhanh Khiến cho thiên địa tan vỡ trên mặt đất còn xuất hiện những cái khe nước xa rất nhanh theo hướng mũi tên bay về phía trước. Mũi tên ở giữa không trung, nhanh chóng phá vỡ hết thảy mọi trở ngại trong lúc tiến về phía trước phong lôi cuồn cuộn giống như một đạo ánh sáng bắn vào mặt trời áp đi hết thảy thanh âm trong thiên địa, phá không lao tới. Xuyên qua ánh sáng bảy màu do nam tử cầm ô thi triển, xuyên qua đầu lâu phun ra khí tức hủy diệt do đạo cổ thuật biến hóa ra, xuyên thấu qua hết thảy. Dường như trước một mũi tên này, ngay tinh không, ngay cả thời gian, thậm chí hết thảy mọi thứ đều không thể ngăn cản. Trong tiếng nổ ầm ầm, tiếng gào thét chói tai cùng nổi lên, mũi tên này xông vào trong khí tức đạo cổ, giống như bốc cháy lên trực tiếp phá vỡ khí tức này, đó lên hào quang rực rỡ, đâm vào mắt trái của cái đầu lâu kia. Cuối cùng mũi tên theo mắt trái của cái đầu lâu trực tiếp xuyên thấu qua. Có thể nhìn thấy rõ ràng ở trên mũi tên kia, một con mắt đấm máu tươi theo mũi tên trực tiếp phá khai thiên địa. Phá khai cung điện này, lao thăng vào hư vô tăng biết bay về đâu. Cơn đau nhất từ trong tâm thần vương lâm như thủy triều cuộn lên. Sự thống khổ này giống như là bị xé nát, dường như muốn đem trí nhớ của hắn xé mở ra. Theo một mũi tên gào thép kia, mắt trái vương lâm bất ngờ có máu tươi chảy xuống. Chín tinh điểm cổ yêu trong mắt trái ầm ầm tan vỡ. Đạo sĩ Lý hoàng bắn rơi mắt trái của ta. Bên trong mắt trái đó có ấm chứa ký ức nửa đời của ta cùng với ký ức về cố hưng Trong đầu vương lâm hiện lên thanh âm đã vang lên lúc trước Lúc này trong cơn đau nhức hắn dường như quên mất chính mình Mà hóa thân thành đạp cổ diệp mịt Đem mắt trái của ta trả lại cho ta Tiếng xít gào ầm ầm vang vọng trong thiên địa Theo tiếng xít gào này Khí tức do hư ảnh đầu lâu thổi ra ầm ầm cuộn về phía trước, phá tan thất thải thuật của nam tử cầm ô trực tiếp cuốn tới thân thể của hắn. Nam tử cầm ô khóe miệng hiện lên vẻ đau khổ thân thể hắn dần dần mất hết sức sống trở thành một người đá, ngay cả ké ô cũng hóa đá. Khí tức này trong lúc cuốn tới còn xuyên thấu qua nam tử trung niên này thổi tới vô sĩ bắn tên ở phía sau. Cô sĩ này trầm mặt, nhắm hai mắt lại, thân thể ngay lập tức hóa thành đá, vẫn giữ nguyên tư thế khi còn sống. Ta đã hoàn thành lời hứa với ngươi. Ngay khi hắn nhắm mắt lại, hắn đã nói ra một câu đầu tiên, và cũng là một câu cuối cùng.